Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 381, Không có chỗ để trốn Đồng tử trong mắt của việc vô ngân và mộ dung khánh sinh co lại. Do trận chiến 400 năm trước với U Minh Huyết Ma khiến cho nguyên khí trên kim đỉnh dao động vô cùng hỗn loạn. Trận chiến ấy không chỉ có các loại pháp thuật tạo ra thiên uy vượt qua cả thiên kiếp mà còn có mấy trăm người tu viên nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ phóng ra những pháp thuật mạnh nhất của mình. Trong đó rất nhiều pháp thuật vẫn để lại dấu vết trên đỉnh núi, thậm chí đá ở nơi đây cũng bị thay đổi. Cho nên cũng giống như vòng đảo thứ 9 của Công Luân có được linh mạch mạnh nhất trời đất. Toàn bộ kim đỉnh cũng là cấm địa của Nga Mi. Nếu thi triển pháp thuật ở trên kim đỉnh, dưới sự ảnh hưởng của nhiều loại pháp bảo cấp kim tiên, thậm chí là lực lượng do rất nhiều người tu đạo trước khi chết dốc sức phát ra pháp thuật còn lưu lại, không một ai có thể biết có thể dẫn tới biến hóa như thế nào. Mà Vân Mộng Cung lại được xây dựng trên Kim Đỉnh là nơi mà dấu vết chân nguyên pháp thuật để lại mạnh nhất. Theo lý thuyết thì đây là nơi mà u minh huyết ma chết. Dưới mỗi viên đá của Kim Đỉnh đều thảm thấu lực lượng nguyên khí hỗn loạn rất mạnh. Năm đó một vài người tu đạo phái Nga mi đặt trận pháp ở đây nên ngồi trong Vân mông Cung có thể hấp thu linh khí trời đất điều tức tu luyện tuy nhiên lực lượng chân nguyên chỉ giới hạn trong cơ thể. Nếu để nó phóng ra ngoài sẽ phải chịu phản lại gấp 10 lần. Còn về phần pháp bảo cũng chỉ có vân mông thần thôi sử dụng được ở đây. Sở dị tạo ra cái trận pháp đó, ngoại trừ việc Vũ Sư Thanh nói nếu không chống nổi kẻ địch cũng có thể dẫn đối phương tới đây mà chống cự. Ngoài ra nó còn có một tác dụng đó là có thể ngồi đây yên tâm tu luyện, không cần bố trí nhiều người bảo vệ, phòng ngừa lúc tu luyện bị đánh trộm. Bình thường những người có tư cách vào trong điện vân Mộng, ngoại trừ trưởng giáo Vũ Sư Thanh ra cũng chỉ có Chu Câu Ly, việc Vô Ngân và Mộ Dung Khánh Sinh. theo lý mà nói thì bên trong nội cung vân mộng ngoại trừ bốn người vũ sư thanh và bốn người việt vô ngân ra không thể còn có người khác nhưng người này lại từ phía sau điện đột nhiên lao vào hơn nữa việt vô ngân và mộ dung khánh sinh có thể khẳng định người này không phải là đệ tử nha mi người đó đột nhiên xuất hiện có thể nói là che giấu hơi thở vô cùng tốt mãi cho tới khi hắn xuất hiện việt vô ngân và mộ dung khánh sinh mới dựa vào một chút âm thanh và không khí dao động phát hiện ra được Cũng giống như mọi người, người đó không hề khiêu khích cái cấm địa mà vô số nhân vật có tu vi cực cao chết trong trận chiến 400 năm trước để lại. Sau khi nhảy ra, hắn cũng chẳng sử dụng pháp thuật nhưng vẫn khiến cho việc vô ngân và mộ dung khánh sinh cảm giác được thân thể của hắn tràn nập sự bùng nổ. Thứ hơi thở đó không phải là do pháp lực giao dọng mà là do khí huyết lưu động cực mạnh tản ra. Chính nhớ có nó mà người vừa mới xuất hiện càng tăng thêm phong thái mạnh mẽ. Mặc dù không dựa vào pháp thuật, chỉ với sức mạnh của thân thể, nhưng người đó vọt ra cũng gần tương đương với tốc độ sử dụng pháp thuật phi độn. Khí huyết hùng mạnh của người đó thậm chí còn khiến cho việc vô ngân và mộ dung khánh sinh cảm giác nếu người đó không dựa vào pháp thuật và chân nguyên mà chỉ dựa vào sức mạnh thì chỉ cần nhảy một cái cũng phải tới 10 trượng Ngay khi người đó xuất hiện, việc vô ngân và mộ dung khánh sinh giật mình, người đó liền sử dụng sức mạnh thân thể ra sau mà tới trước, chắn trước mặt Vũ Sư Thanh. Hắn giơ tay chập một cái bắt được hai cái chu y lưu tinh đang lao tới mà giật sang hai bên. Sau cú giật mạnh, tên đệ tử Nga mi cầm lưu tinh chù y cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống lại vọt tới khiến cho y bị ném cùng với hai cây chù y văng thẳng ra ngoài. Lần này, lại giống như tên đệ tử Nga mi bị người ta sử dụng chù y lưu tinh tấn công. Đồng tử của việc vô ngân và mộ dung khánh sinh càng thu lại hơn. Cả hai người không biết tại sao trong cấm địa của Nga Mi lại xuất hiện thêm một người như vậy. Hơn nữa, cả hai có thể nhận ra sức mạnh thân thể của người đó rất lớn. Tuy nhiên, cả hai vẫn không hề dừng lại tiếp tục tấn công người đó và Vũ Sư Thanh. Nếu để cho Vũ Sư Thanh chạy được thì hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Hơn nữa, khi người nọ giật lấy đôi lưu tinh chú y thì năm mũi tên màu lam cũng lập tức lao tới hắn. Năm mũi tên màu lam bắn trung người như lại vang lên những âm thanh giống như giả lên tấm sắt. Không xuyên được lấy một chút da, năm mũi tên lập tức rơi xuống đất. Người nọ cũng không để ý tới năm mũi tên. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ cầm hai cái y lưu tinh trong tay. Một cái đánh thẳng vào kiếm quan của mộ dung khánh sinh còn một cái thì dán xuống đầu việc vô ngân. Rắc rắc. tên đệ tử nga mi bị chu y lưu tin kéo đi nhưng do đôi chu y đột nhiên đổi hưởng khiến cho gã dừng lại Còn vần kiếm quan của mộ dung khánh sinh va chạm với chu y lưu tin lập tức vỡ vụn việc vô ngân vội vàng lấy hai tay đè xuống cái chu y đang đánh về phía mình trong nháy mắt cơ bắp toàn thân của y rung rẩy một cách kỳ dị khiến cho toàn bộ sức mạnh tập trung vào hai tay chu y lưu tin bị y đè lên những cái vuốt sắt trên đôi quyền sáo cũng găm sâu vào thân chu y tuy nhiên Y vẫn phải trên lên một tiếng mà phun ra một búng máu. Ngươi là ai? Mặc dù thanh trường kiếm trong tay bị nứt nhưng mộ dung khánh sinh vẫn tránh được chủ y lưu tinh tấn công. Y hét lên một tiếng thê lương và không cam lòng. Vào lúc này, mộ dung khánh sinh có thể nhận ra người nọ là một người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Cho dù bốn người có liều mạng tới đâu thì cũng không thể làm cho vũ sư thanh bị thương trước mặt người đó. Tuy nhiên Mộ Dung Khánh Sinh vẫn không cam lòng vì mọi chuyện sắp thành công lại bị phá hủy bởi kẻ đó. Chính vì không cam lòng cho nên Y mới muốn biết người này là ai. Ta là Lạc Bắc. Trong tiếng hét của Y. Người nọ đánh tan thế công của bốn người lập tức thốt ra bốn chữ đó. Lạc Bắc. Vũ Sư Thanh. Hóa ra người đã âm thầm liên minh với hắn. Mộ Dung Khánh Sinh và Việt Vô Ngân đều cảm thấy toàn thân lạnh giá và tức giận. Tới lúc này, cả hai mới phát hiện ra ngay từ đầu mình đã trúng phải kế của Vũ Sư Thanh. Tuy nhiên hiện tại uy danh của Lạc Bắc khiến cho cả hai không có dũng khí đối địch. Hiện tại, trong đầu hai người chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trốn. Nhìn bốn người đang hoảng hốt bỏ chạy, Lạc Bắc vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Vào lúc này, hắn đã thay đổi bộ trang phục màu trắng của từ hàng tỉnh trai đứng trong điện giống như một đoá hoa mai màu trắng cao ngạo. Chạy ra cửa điện đầu tiên là mộ dung khánh sinh với cái lòng bàn tay đầy máu. Khi y còn cách cửa điện chừng hai trượng thì bất ngờ dừng lại khiến cho tên đệ tử Nga Mi cầm nỏ chạy sau hút trúng đầu vào lưng y. Mộ dung khánh sinh và tên đệ tử Nga Mi tái mặt không phải vì hai người hút mạnh vào nhau mà bởi vì vô số những cây ngân châm giống như sợi tóc xuất hiện đầy trước mặt hai người. Thi thần Thi thần được bao phủ trong lớp vải đen đứng ở ngay ngoài cửa điện. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng khiến cho vào lúc này thi thần nhìn trách nát. Nhưng mộ dung khánh sinh và tên đệ tử Nga mi đều biết rõ nếu lao lên thì có lẽ thân thể hai người lúc này đã có đầy những cái lỗ. Trong hoàn cảnh không sử dụng được pháp thuật sức mạnh thân thể của thi thần có lẽ còn hơn cả Lạc Bắc. Vào lúc này, việc vô ngân cũng đã tới được cái cửa sổ phía bên trái. Từ khi bắt đầu bỏ chạy, Y đã lựa chọn cái cửa đó làm nơi chạy trốn. Lúc này Lạc Bắc vẫn đứng yên. Khi thấy mình gần như nhảy ra khỏi cửa sổ thì phía ngoài đột nhiên xuất hiện một bóng người gần như trong suốt. Việc vô ngân quát lên một tiếng chói tai, hai tay giơ lên chọc lấy thân người trong suốt kia. Nhưng một tiếng động vang lên, cái bóng trong suốt đó hơi cử động, việc vô ngân đã lảo đảo lùi lại mấy bước. Đồng thời phun ra một bún máu tươi. Nguyệt ẩn, thống lĩnh của ảnh la sát kim tu thể thuật và pháp thuật. Vào lúc này, mặc dù đang tay không nhưng việc vô ngân cũng không thể địch nổi. Trong tích tắc giao thủ, việc vô ngân cũng biết được thân phận của Nguyệt ẩn, cũng hiểu được có một người như Y ở đây thì mình không trốn thoát được. Chỉ còn lại một tên đệ tử Nga mi vẫn đang chạy. Do hai tay của Y bị trật khớp cho nên tốc độ chạy của Y là chậm nhất. Tới lúc này, Y cũng phát hiện ra những người khác đều đứng lại khiến cho Y không biết phải làm thế nào. Chương 382 Đạo lý đơn giản nhất, một cây đại thụ chỉ có bên trong thối rửa mới có thể chết. Vũ Sư Thanh bước ra khỏi sau lưng Lạc Bắc đồng thời nghĩ như vậy. Nhìn bốn người đang tái mặt, Vũ Sư Thanh có chút buồn bã, bọn họ để mặc ngươi xử lý. Vũ Sư Thanh quay sang nói với Lạc Bắc câu đó. Đây là Lạc Bắc. Việc vô ngân từ từ quay người lại không để ý tới Nguyệt ẩn chỉ cách mình chừng hơn trượng. Y biết nếu Lạc Bắc muốn giết mình thì vừa rồi bản thân đã chết trong tay của Nguyệt ẩn. Mà cho tới tận lúc này, y mới thực sự nhìn rõ Lạc Bắc. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên cường. Cộng với phong thái hùng mạnh. Hơn nữa trên người Lạc Bắc không có cái thứ cảm giác lạnh lẽo và vô tình như những người tu đạo khác. So với những người khác, vào lúc này, Lạc Bắc lại càng mạnh hơn nhưng dường như cũng giống người thường nhiều hơn. Có lẽ đây là nguyên nhân chính mà Vũ Sư Thanh lựa chọn đứng về phía Lạc Bắc. tuy nhiên càng như vậy thì việc vô ngần lại càng không tin lạc bắc có thể chống lại hoàng vô thần nếu các ngươi nói cho ta các ngươi từng tiếp xúc với côn luân như thế nào đồng thời cho biết ở nga mi còn có người nào âm thầm đi theo côn luân thì ta có thể tha chết cho các ngươi thậm chí còn có thể để cho các ngươi một lần nữa đứng ở bên chúng ta thấy đám người việt vô ngân nhìn mình lạc bắc liền nói vậy ngươi định tìm ra những người đi theo côn luân vào lúc này Sắc mặt của mộ dung khánh sinh thoáng bình thản lại mà cười cười, côn luân mà một thế lực lớn trên thế gian, không biết có bao nhiêu chân rết, cho dù có chém rụng một cái thì nó lại nhanh chóng mọc ra. Mà ta lấy gì để tin tưởng rằng khi ta nói cho các ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta? Hoặc là chết, hoặc là lựa chọn tin tưởng ta? Hiện tại các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn nào? Lạc bắt liếc mắt nhìn mộ dung khánh sinh một cái, về chuyện trăm chân thì chỉ cần chặt thật nhiều. Ta không tin nó còn tiếp tục dài ra được. Mộ dung khánh sinh cười lạnh, hoặc là bị ngươi giết, hoặc là nghe theo lệnh của ngươi. Ngươi là kẻ địch của Hoàng Vô Thần. Nhưng cách hành sự của ngươi như vậy thì so với Hoàng Vô Thần có gì khác biệt? Ta sẽ cho ngươi lựa chọn con đường sống. Hơn nữa, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nắm chuyện sống chết của người khác trong tay. Nhìn mộ dung khánh sinh cười lạnh, Lạc Bắc vẫn không hề nổi giận chỉ nhìn mộ dung khánh sinh với ánh mắt lạnh lùng. Có thể vào lúc này ngươi thấy không có gì khác nhau nhưng ta hành sự luôn rất đơn giản. Ai đối với ta tốt thì ta đối lại với người đó tốt. Ai muốn ra tay với người tốt của ta thì ta sẽ đối đầu với kẻ đó. Dừng một chút, lạc bắt ngẩn đầu lên, đứng ở bên nào, nếu để ta chọn thì điều kiện chủ yếu của ta không phải là bên thắng. Bên thắng chưa chắc đã cho ta nhiều điều lợi mà quan trọng còn có thân nhân, bằng hữu của ta. Lòng ngực mộ dung khánh sinh phật phòng liên tục. Với những gì mà y biết, bình thường cãi cọ với Lạc Bắc chắc chắn y sẽ không thua. Nhưng sau khi nghe Lạc Bắc nói vậy, mộ dung khánh sinh chợt phát hiện ra mình không có lý do để cãi. Bởi vì bản thân y cũng giống với điều kiện chủ yếu của Lạc Bắc nên không còn gì để mà cãi nữa. Hơn nữa, cái chuyện đó, y cũng vốn biết. Chỉ có điều do quá để ý tới lợi ích của bản thân nên rất lâu y không còn để ý hiện tại bị Lạc Bắc thẳng thắng vạch trần. Mộ dung khánh sinh không khống chế được chân nguyên khiến cho một sợi tơ máu chảy ra ở khóe miệng của y giống như lạc bắt nói ai đối xử với ta tốt, ta đối xử tốt với người đó. Ai muốn đối phó với người tốt của ta, ta sẽ cùng chống cự. Đây vốn là một chuyện hết sức đơn giản, hơn nữa là đạo lý mà ai cũng phải làm. Nhưng nhiều lúc dưới lợi ích và quyền lực, rất nhiều người cố tình không hiểu tới nó hoặc là không thể làm được. Đông bất cố và nạp lan nhược tuyết cùng từ cửa điện phía sau đi vào. Mặc dù chưa từng thấy đông bất cố và nạp lan nhược tuyết nhưng căn cứ vào vóc dáng và phong thái của cả hai thì đám người mộ dung khánh sinh vẫn có thể đoán được ra ngay thân phận của hai người. Đạo lý của Trạm Châu Trạch Địa chúng ta hơi khác với đạo lý của Lạc Bắc. Nhìn đám người Việt vô ngân đang trầm mặt, đông bất cố lên tiếng, Trạm Châu Trạch Địa chúng ta vẫn cho rằng không có kẻ địch vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu muốn có được lợi ích của mình thì chỉ có tin tưởng người bên mình, cùng với mình đồng cam cộng khổ. So với cái loại hoàng vô thần coi bọn ngươi như con kiến thì trưởng giáo vũ sư thành của các ngươi mới đủ giá trị cho các ngươi tin tưởng. Dừng một chút, đông bất cố nói tiếp, hơn nữa ta không thấy côn luân là vô địch. Cũng như U Minh Huyết Ma chết tại đây vào 400 năm trước. Lúc đó, U Minh Huyết Ma không phải là một phái mà có vô số môn phái không thể chống lại nhưng cuối cùng lão vẫn chết ở đây. Đó là vì sao? tìm hiểu nguyên nhân thì chẳng phải là do y tạo mối uy hiếp tới tất cả các môn phái chính đạo cho nên gần như tất cả những người đứng đầu các môn phái đều tập trung ở đây khiến cho u minh huyết ma chết ở nơi này nói về bản chất thì hiện tại hoàng vô Thận cùng với Công luân và u minh huyết ma cũng giống nhau mỗi môn phái đều cảm thấy sự uy hiếp của hắn nhưng hắn thông minh hơn u minh huyết ma làm gì cũng lấy cái lý trường ma diệt yêu nhưng trên thực tế hiện tại ngoài núi chiêu diêu Trạm Châu Trạch Địa ra, rất nhiều huyền môn chính đạo hoàn toàn biến mất. Ta đầu hàng. Sau khi trầm ngâm một lúc, Mộ Dung Khánh Sinh là người lên tiếng đầu tiên. Hơn nữa, đám người Vũ Sư Thanh nói chuyện hết sức thẳng thắn nên câu đầu tiên của y cũng hoàn toàn không có gì vọng vo. Chưởng giáo. Mộ Dung Khánh Sinh vừa mới mở miệng. Hai gã đệ tử Nga mi kia cũng đều quỳ xuống. Được. Việc vô ngân hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. ta sẽ nói điều ta biết cho các ngươi sự âm trầm trên khuôn mặt vũ sư thanh hơi giãn ra nhưng y và lạc bắc còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên rồi mộ dung khánh sinh há mồm phun ra một ngụm máu đen mộ dung khánh sinh buông thõng tay xuống từ nơi ngực y những giọt máu đen bắt đầu nhỏ ra một mũi tên màu lam chỉ còn cái chui xuất hiện ở đúng vị trí tim của y không ai biết được y giấu mũi tên đó trong tay từ lúc nào nhưng vào giờ phút này Ai cũng có thể cảm nhận được chất độc có trên mũi tên. Cho dù với tu vi của mộ dung khánh sinh khi bị mũi tên đó đâm trúng tiên cũng không thể sống được. Tại sao? Ánh mắt của đông bất cố trở nên vô cùng kinh ngạc. Nếu mộ dung khánh sinh lựa chọn chống cự thì tại sao y lại là người đầu hàng trước tiên? Sư Tôn nói rất đúng. Rất nhiều điểm ta không thể bằng ngươi. Mặc dù máu đen đang chảy ra từ miệng nhưng mộ dung khánh sinh vẫn hết sức bình tĩnh nhìn Vũ Sư Thanh, những người ta tiếp xúc, việc vô ngân cũng biết. Mà những điều ta biết thì việc vô ngân cũng biết. Ta biết ngay từ đầu ta đã chọn sai. Hiện tại mặc dù lạc bắt để cho ta một cơ hội lựa chọn nhưng rất nhiều chuyện không thể quay lại được. Cho nên ta tình nguyện như vậy. Mộ dung khánh sinh không cho Vũ Sư Thanh cơ hội mở miệng. Nói tới đó, sắc mặt của y lập tức tái xám rồi ngã gục xuống tại nơi mà 400 năm trước vô số tiền bối của Nga Mi đã ngã xuống. Vũ Sư Thanh hít một hơi thật sâu, toàn thân gần như cứng đờ. Mặc dù lời mộ dung khánh sinh nói nhiều người không hiểu được nhưng Vũ Sư Thanh lại hiểu rất rõ. Mộ dung khánh sinh thật sự hối hận cho nên mới đầu hàng trước tiên, có tác dụng đối với đám người Việt vô ngân. Nhưng thật sự lúc đó, mộ dung khánh sinh đã ôm ý chết. Bởi vì Y cũng hiểu rõ rằng cho dù mình lựa chọn đứng bên Vũ Sư Thanh thì cả hai đều không thể trở lại như trước. Y không còn có cách nào đối mặt với Vũ Sư Thanh cho nên đành lựa chọn cái chết. Trước tiên không được để lộ cái chết của Y, sau này nếu đối địch với công luân hãy nói rằng Y vì giúp ta chống lại thích khách của công luân cho nên bị giết chết. Vũ Sư Thanh trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nói vậy. Sau đó, ánh mắt của Vũ Sư Thanh nhìn đám người Việt vô ngân càng thêm tức giận. ta có thể hiểu được sự lựa chọn trước đây của các ngươi là do áp lực từ côn luân cho nên ta cũng không truy cứu nhưng ta không cho phép các ngươi chết như hắn nếu có phải chết thì hãy chết trong lúc giao chiến với người khác các ngươi đừng có quên là chỗ các ngươi đang đứng là nơi mà rất nhiều tiền bối của nga mi đã ngã xuống mà họ đều vì nga mi mà chết vì kẻ địch chứ không phải tự sát thi thể của mộ dung khánh sinh bị phong kín lại Ngoài trừ những người có mặt ở đây ra không một đệ tử nha mi nào khác biết chuyện xảy ra. Dưới mệnh lệnh của Vũ sư Thanh, một tên đệ tử nha mi tiến vào trong điện rồi nhanh chóng đi ra. Chương 383: Luyện hóa huyết xá lợi. Chỉ chưa tới nửa nén hương, Vũ sư Thanh đã ban ra rất nhiều mệnh lệnh. điều khiến cho nét mặt của vũ sư thanh trở nên tươi hơn đó là ngoại trừ bốn người này ra thì cũng không còn nhiều đệ tử nga mi đi theo côn luôn lắm thật ra ta vẫn còn một vấn đề nhìn vũ sư thanh xử lý chuyện nga mi xong đông bất cố liền quay sang hỏi lạc bắc làm sao ngươi biết được trong nga mi có người muốn ra tay với y đông bất cố biết rõ ít nhất hiện tại tin tức của lạc bắc gần như là tới từ mình và nạp lan nhược tuyết nhưng gã và nạp lan nhược tuyết lại không hay biết gì về chuyện của nga mi Có thể nói lúc trước Lạc Bắc nói với Vũ Sư Thanh gần như là lừa dối. Nhưng theo phong cách của Lạc Bắc thì chưa chắc đã như vậy. Bởi vì nếu Vũ Sư Thanh làm theo cách của hắn mà trong Nga Mi không có người ra tay với mình, Vũ Sư Thanh sẽ không tin và mất đi khả năng liên minh. Đối với Nga Mi ta biết so với các ngươi còn ít hơn. Nhưng ta nghĩ ngay cả Thục Sơn cũng có người của Cung Luân thì với năng lực của Cung Luân như vậy trong Nga Mi không thể nào không có người của Cung Luân. mà cung luân để ý nhất là huyết xá lợi của nga mi cho nên ta thấy chỉ cần lấy huyết xá lợi làm mồi nhữ là có thể lôi ra được số người của cung luân lạc bắc nói với đông bất cố như vậy nhưng trong mắt cũng có một chút đau buồn trước đây hắn và thái thúc đã cảm nhận trong thục sơn chắc chắn có người của hoàng vô thần nếu không thì lạc bắc vừa mới có được tam thiên phụ đồ mới ra khỏi thục sơn người của cung luân đã biết ngay vào lúc này hắn cũng hiểu được đám người yến kinh tà cũng biết việc đó Có lẽ cũng vì vậy cho nên Thục Sơn mới không có hành động nào. Nhưng bây giờ, thấy cấp bậc nhân vật nội dáng của Nga Mi như vậy, Lạc Bắc liền cảm thấy lo lắng cho Thục Sơn. Đây là huyết xá lợi. Thì ra huyết xá lợi của Nga Mi lại ở trên người ngươi. Trận pháp của các học ngọc này thật sự lợi hại, không ngờ trấn áp được ma khí của nó. Trong điện vân mộng trên Kim Đỉnh chỉ còn có Vũ Sư Thanh, Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Đông Bất Cố. Mà trong tay của Lạc Bắc là một cái hộp ngọc bốn cạnh màu trắng có tản ra ánh sáng màu vàng, đồng thời được khắc vô số những lá bùa nhỏ như con kiến. Bên trong được lót một lớp gấm, ở giữa là huyết xá lợi nhìn giống như hòn đá cùi, tản ra ma khí kinh người. Cái hộp ngọc đó vẫn ở trên người của Vũ Sư Thanh. Mãi cho tới khi Vũ Sư Thanh tự mình mở nó ra đưa cho Lạc Bắc thì huyết xá lợi mới tản ra ma khí kinh người. Huyết xá lợi của Thục Sơn và từ hàng tỉnh trai đều sử dụng pháp khí, trận pháp cực mạnh trấn áp nhưng Nga Mi lại chỉ dùng một cái hộp ngọc đã có thể che giấu được ma khí của nó thì có thể thấy được trận pháp của cái hộp mạnh tới mức độ nào. Cái hộp ngọc này là do tiền bối Nga Mi của ta luyện chế để trấn áp huyết xá lợi. Nga Mi của chúng ta mạnh nhất là trận pháp, luyện khí, pháp quyết phi kiếm. Chỉ có điều trong trận chiến 400 năm trước, Nga Mi chúng ta tổn thất quá nhiều. Rất nhiều pháp thuật đều bị thất truyền. Mặc dù vẫn còn mấy vị tiền bối có tu vi cao nhưng do một khoảng thời gian không có những đệ tử ưu tú vì vậy mà những gì mà các vị tiền bối đó biết được lưu truyền lại cũng chỉ tới một. Hai phần mươi Vũ Sư Thành nhìn cái học ngọc trong tay lạc bắt rồi giải thích cho hắn. Vào lúc này, ánh mắt của gã không hề có chút thổn thức mà chỉ có một sự lo lắng cho việc chung. cũng chính vì tính cách của gã như vậy cho nên đông bất cố mới phán đoán vũ sư thanh có thể là một người hợp tác vì vậy mà lạc bắc mới có thể để cho đông bất cố liên hệ với vũ sư thanh may mắn ở đây là lạc bắc đã thành công huyết xá lợi là chí bảo của nga mi các ngươi vì sao lại đưa cho ta lạc bắc nghe thấy vũ sư thanh giải thích thì không nhịn được lên tiếng hỏi lúc trước ta nói tiêu hủy huyết xá lợi cũng chỉ là để ngụy trang vừa rồi việc vô ngân cũng nói chưa hề loan cái tin đó ra vũ sư thanh nói tiếp huyết xá lợi đối với hoàng vô thần hết sức quan trọng nếu ta thật sự hủy nó có khi lại khiến cho y nổi giận hơn nữa chúng ta nhổ nhiều cái đinh mà côn luân cắm ở trong nga mi như vậy nếu còn làm thêm chuyện này chắc chắn chúng sẽ ra tay với nga mi chỉ cần nga mi chúng ta tỏ thái độ để cho y không có cớ mà chỉ ra tay âm thầm thì với thực lực các ngươi côn luân cũng không làm gì được chúng ta chỉ có điều phải để cho bọn họ tạm thời hết hy vọng ta sẽ loan tin ra ngoài nói rằng đã luyện hóa viên huyết xá lợi này nhưng với tu vi của ta luyện hóa nó có lẽ hơi nguy hiểm với tu vi của ngươi nếu luyện hóa thì có phần thành công một tia sáng lóe lên trong mắt lạc bắc hắn cũng không phải là người dối trá mục đích của hắn tới nga mi đó là để tăng cường tu vi của mình và có được một thứ pháp quyết mà vào lúc này Vũ Sư Thanh khiến cho hắn nghĩ tới huyết xá lợi thực sự có tác dụng nâng cao tu vi. Chỉ có điều hắn cũng biết chưa chắc mình có thể luyện hóa được nó. Hơn nữa, huyết xá lợi đối với bất kỳ ai cũng là một thứ bảo vật cho nên Lạc Bắc cũng hơi do dự. Ta biết huyết xá lợi đối với bất cứ ai cũng là bảo vật. Ta cũng biết ngươi tại sao muốn tới nha mi. Ngươi có thể cứu được tiểu trà thì đối với toàn bộ giới tu đạo chúng ta đúng là chuyện may mắn. Vũ Sư Thanh nói với Lạc Bắc. Hơn nữa, ta đã đồng ý ngầm liên minh với ngươi thì huyết xá lợi này là của ngươi, ngươi cơ bản không cần phải từ chối. Lạc Bắc giật mình, huyết xá lợi là của ta. Ngươi có ý gì? Chẳng phải trong hai điều kiện của ngươi có một cái là thiên tinh phong ấn kết giới đại pháp hay sao? Vũ Sư Thanh nhìn Lạc Bắc nói, cái thiên tinh phong ấn kết giới đại pháp đó là một thứ pháp quyết của U Minh Huyết Ma ở trong viên huyết xá lợi này. Cái gì? Lần này ngay cả nạp lang nhược tuyết và đông bất cố cũng phải giật mình. Thiên tinh phong ấn kết giới đại Pháp là Pháp quyết của U Minh Huyết Ma. Đúng vậy. Vũ Sư Thanh nở nụ cười khổ, năm đó xong trận chiến với U Minh Huyết Ma, một trong các vị tiền bối nha mi của chúng ta có một vị bị trọng thương không thể qua khỏi. Trước khi vị tiền bối đó chết đã sử dụng pháp thuật thiêu đốt thần niệm để lôi bộ pháp quyết đó từ trong huyết xá lợi ra. Không cần luyện hóa, Chỉ sử dụng pháp thuật mà có thể thấy được pháp quyết trong đó. Đông bất cố không giấu được sự khiếp sợ. Bao nhiêu môn phái, bao gồm cả những minh nhược, vũ nhược trần cũng không thể nào trong hoàn cảnh không luyện hóa huyết xá lợi mà có thể thấy được pháp quyết bên trong. Bởi vậy có thể thấy những nhân vật trong thời đại đỉnh cao của Nga mi có tu vi và pháp thuật mạnh tới mức độ nào. Đúng vậy. Thiên tinh phong ấn đại pháp chính là sự biến hóa từ bộ pháp quyết có trong viên huyết xá lợi này. vũ sư thanh gật đầu nói sư tôn của ta từng nói với ta rằng hình như cái pháp quyết đó cũng tên là đại hắc thiên ma quyết sở dĩ gọi nó là thiên tinh phong ấn đại pháp đó là không muốn cho người ta biết nga mi chúng ta tu luyện pháp quyết ma môn thứ hai huyết xá lợi là vật chí bảo cất giữ nó mà để cho người khác biết đồng thời lại còn biết được nga mi chúng ta có thể lấy được công pháp lợi hại từ bên trong Bởi vì lúc trước các vị tiền bối của những môn phái lớn đều biết rằng luyện hóa một viên huyết xá lợi có thể có được một môn pháp quyết của U Minh Huyết Ma trong đó. Hơn nữa, pháp quyết của U Minh Huyết Ma rất lạ, cho dù pháp thuật nào cũng có thể sử dụng. Đặc tính pháp quyết của U Minh Huyết Ma thật ra có cùng ý với vọng niệm thiên trường sanh kinh của ta. Lạc Bắc thầm nghĩ như vậy đồng thời cũng hiểu Nga mi làm thế có khả năng giữ cho người khác không biết. Nhưng lão đầu tử của trạm châu trạch địa dường như hiểu rất rõ thiên tinh phong ấn đại pháp, Dường như lão cũng biết rõ đó là một thứ pháp quyết như thế nào. Nếu không, lão đã không để đông bất cố nhắn với mình muốn bắt tiểu trà thì phải có được bộ pháp quyết này. Khi lạc bắc nghĩ như vậy thì nạp lan nhược tuyết trầm năm một chút rồi nói, với tu vi của lạc bắc luyện hóa viên huyết xá lợi này cũng có thể được. Nhưng mà khí bên trong đó nhiều như vậy, luyện hóa lại trắc trở. hay là không luyện hóa nó mà tu luyện bộ pháp quyết kia là tốt nhất. Ngoại trừ việc luyện hóa viên huyết xá lợi ra thì không còn sự lựa chọn khác. Vũ sư Thanh cười khổ, bộ công pháp này của Nga Mi chúng ta đã bị thất truyền. Chương 384: Huyết thần tử điên cuồng thất truyền. Kế thừa bộ pháp quyết đó của Nga Mi chúng ta cũng chỉ có sư thúc ám tinh đạo quân Vũ Sư Thanh liếc mắt nhìn lạc bắc, pháp thuật của sư thúc cơ bản đều sinh ra từ bộ pháp quyết đó. Nhưng sư thúc của ta đã chết ở cung luân. Lạc bắc và nạp lan nhược tuyết liếc mắt nhìn nhau mà dở khóc dở cười. Không ai ngờ được cả Nga mi lại chỉ có ám tinh đạo quân kế thừa bộ công pháp đó. Nhưng không cần Vũ Sư Thanh phải nói thì hai người cũng biết ám tinh đạo quân là đòn sát thủ của huống vô tâm nhưng cuối cùng bị hoàng vô thần đánh cho tan nát. Được. Vậy ta luyện hóa viên huyết xá lợi này. Cùng nạp lan nhược tuyết đối mắt nhìn nhau, lạc bắt cảm thấy đau xót. Có thể là do tiểu trà cũng giống như nạp lan nhược tuyết đều là những thiếu nữ không nhún bụi trần. Nên hiện tại mỗi khi lạc bắt nhìn nạp lan nhược tuyết đều nghĩ tới khuôn mặt của tiểu trà. Nghĩ tới tiểu trà trước đây và sau khi thành ma, lạc bắt cảm thấy đau đớn. Hắn mặc kệ người khác nói nghĩa lớn là như thế nào. Đối với hắn mà nói thì tiểu trà bất chấp tất cả vì mình đồng nghĩa hắn cũng có thể bất chấp tất cả vì tiểu trà. Mà vào lúc này, nhìn viên huyết xá lợi trong tay. Lạc Bắc chợt nghĩ tới cho dù ngày đó tiểu trà biết rõ tu vi của mình không ngăn nổi ma khí xâm nhập nhưng nàng vẫn nuốt viên huyết xá lợi. Điều đó khiến cho Lạc Bắc càng không có lý do để không luyện hóa nó. ngươi ở đây luyện hóa viên huyết xá lợi này đi. Đây là chỗ an toàn nhất của Nga mi. Ngươi có nguyệt ẩn và thi thần thì cho dù người khác có vào cũng không thể quấy nhiễu được ngươi. Vũ Sư Thanh liếc mắt nhìn Lạc Bắc, hơn nữa nếu ngươi luyện hóa thất bại, bị ma khí xâm nhập, ta có thể dùng vân mộng thần thoi thoát ra ngoài, sử dụng trận pháp đánh sập toàn bộ kim đỉnh giết chết ngươi. Được. Ánh mắt của Lạc Bắc trở nên hết sức vững vàng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đông bất cố và nạp lan nhược tuyết, nếu ta luyện hóa thất bị bị ma khí xâm nhập. Các ngươi thấy tình hình không ổn thì hãy cùng với trưởng giáo Vũ Sư Thanh tìm cách giết ta. Không được ngăn cản hắn. Nạp Lan nhược tuyết thầm run người. Nàng biết với tu vi của Lạc Bắc mà biết thành cái loại nửa người nửa ma thì còn khủng bố hơn tiểu trà. Nhưng vào lúc này, nghe Lạc Bắc nói nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng không biết mình có thể quyết tâm không ngăn Vũ Sư Thanh giết Lạc Bắc hay không. Tiểu trà. Ta nhất định phải làm cho nàng trở lại. Lạc Bắc thầm nhủ như vậy rồi lập tức nuốt viên huyết xá lợi. Rắc rắc. Gần như Lạc Bắc mới chỉ có suy nghĩ luyện hóa, viên huyết xá lợi lập tức vỡ vụn. Trong nháy mắt, nó phân ra thành hàng vạn đạo huyết quang chạy theo kinh mạch của Lạc Bắc mà chui vào bên trong. Hắn lập tức cảm nhận được trong mỗi một đạo huyết quang ngoại trừ lực lượng chân nguyên ra thì còn đầy mùi máu tanh và ma khí, lại còn có cả hơi thở của vật sống. Mấy vạn đạo huyết quang lập tức xuất hiện tay chân trở thành huyết thần tử vô cùng hung ác và dữ tợn. Từ một viên huyết xá lợi sau khi chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc lập tức hóa ra mấy vạn con huyết thần tử. Lúc này, hắn như không còn ở trong điện vân mộng mà đứng giữa một vùng trời đất kỳ lạ. Toàn bộ đất trời từ trên cao xuống dưới được chia làm hai thế giới. Phía dưới cùng với mặt đất tạo thành một thế giới. Đó là một cái chiến trường đầy những thần ma từ thời thượng cổ. khắp nơi đầy ánh sáng khói và những trận chém giết của vô số người tu đạo cùng với thần mà trong cả tầm mắt chỉ toàn là người tu đạo giống như một bầy kiến mà cái thế giới bên trên lại có vô số thiên nữ mặc lụa mỏng khắp nơi toàn là hoa tươi quả ngọt cảnh tượng giống hệt như cảnh tiên vào lúc này lạc bắc đang đứng giữa cái thế giới bên dưới xung quanh người tu đạo đông như nêm cối mỗi một người đều đang điên cùng chiến đấu lúc này Đất trời hoàn toàn khác với những gì vốn có của nó. Lạc Bắc đứng trong chiến trường một lúc mà có cảm giác đã trôi qua cả mấy ngàn năm. Mà trận chiến đó giống như cả vạn năm cũng chưa đánh xong khiến cho người tham gia đều có cảm giác căm ghét. Điều kỳ lạ hơn đó là hiện tại mặc dù Lạc Bắc đang đứng trong chiến trường vô tận, với đầy người tu đạo nhưng hắn lại có thể nhìn thấy thấp thoáng được toàn bộ cả hai thế giới. Trận chiến trải qua cả ngàn năm. Vạn năm khiến cho thể xác và tinh thần của người tu đạo mệt mỏi, làm bọn họ khát vọng được sống trong cảnh tiên yên bình. Không ngờ ma khí trong huyết xá lợi mạnh tới mức có thể tạo ra ảo ảnh thiên ma lợi hại như thế. Lúc trước, khi hắn tu luyện ở La Phù và sử dụng thập nhị đô thiên hữu tướng thân ma nên biết một ít khí bẩn và ma khí có thể khiến cho tâm trạng của con người có sự thay đổi. Vào thời điểm nghiêm trọng liền có thể khiến cho người ta không giữ nổi ý chí mà rơi vào ảo cảnh. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy khiến cho người ta rất dễ giật mình. Bởi vì cảnh tượng đó thường ngày chỉ có ở trong tu luyện hoặc sử dụng pháp bảo. Rơi vào trong đó mà để cho tinh thần không giữ được thì sẽ không khống chế nổi chân nguyên, nhẹ thì trọng thường mà nặng thì chết. Mà cảnh tượng thiên ma như thế này phần lớn chỉ sinh ra trong lúc tu luyện. Bởi vì lúc đó, toàn bộ tinh thần của người tu đạo đều đang tìm hiểu chân nguyên trong cơ thể. Hiểu được sự huyền diệu của trời đất không bận tâm tới cái khác mới khiến cho tà khí xâm nhập. Nhưng giờ phút này, Lạc Bắc chưa hề tư luyện vậy mà viên huyết xá lợi có thể tạo ra ảo ảnh thiên ma như thế thì chứng tỏ được ma khí bên trong của nó nhiều tới mức độ nào. Nếu người tu đạo khác mà đối diện với ảo cảnh thiên ma như vậy có lẽ sẽ hướng tới cái nơi đầy thiên nữ và hoa thơm trái ngọt kia. Trong cái thế giới đó, có thể hưởng thụ và chìm đắm trong dục vọng. Nhưng Lạc Bắc lại đứng yên cảm giác sự hiện hữu của mình trong cái thế giới này. Oanh! Dường như một một phần ánh sáng xuất hiện bao phủ trời đất, ảo ảnh thiên ma đang hiện ra trước mắt Lạc Bắc chợt biến mất. Thức hại của hắn hoàn toàn trở nên trong sáng, tất cả những ảo cảnh bị xua tan hết. Lạc Bắc vẫn là Lạc Bắc chứ không phải người tu đạo trong cái trận chiến kia. Cái này chẳng lẽ chính là đại hát thiên ma quyết? Thật lợi hại! Lạc Bắc lập tức giữ vững tinh thần. Khi thiên ma ảo ảnh biến mất, trong đầu của hắn cũng xuất hiện một loạt hình ảnh. Những hình ảnh đó là do thiên ma ảo cảnh tan vỡ tạo ra. Tuy nhiên, toàn thân của Lạc Bắc lúc này có cảm giác lạnh như băng, không thể khống chế nổi. Trên thực tế do Lạc Bắc giữ vững tinh thần làm cho ảo cảnh tan biết. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mấy vạn, mười vạn huyết thần tử đã chui vào trong cách kinh mạch của hắn. Xem ra tu vi tâm tính của ta vẫn chưa đủ. Nếu là người khác có lẽ đã không chịu nổi Vô số huyết thần tử đã bắt đầu xé rách kinh mạch của Lạc Bắc Lạc Bắc tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh tới cảnh giới lưu ly kim thân Cho dù là máu thịt hay kinh mạch thậm chí đã vượt qua những loại sắt thép thông thường Trong cơ thể của Lạc Bắc mặc dù đám huyết thần tử không thể xé rách kinh mạch Nhưng lực lượng chân nguyên và khí huyết cũng đã thấm sâu vào trong cơ thể của hắn Khí huyết của mỗi một con huyết thần tử như dung hòa với khí huyết trong người hắn biến chúng trở thành ma huyết trong huyết xá lợi. Nếu là người tu đạo khác vào lúc này, cho dù có thể dập tắt được thiên ma ảo cảnh nhưng trong cơ thể nhiều kinh mạch có lẽ cũng bị tổn thương nặng, chân nguyên khó vận chuyển để ngăn cản sự dung hòa của ma huyết. Nếu khí huyết trong cơ thể mà biến thành toàn bộ ma huyết thì thần thức của người tu đạo cũng biến mất. Đến lúc đó người tu đạo sẽ không còn là chính mình mà bị vô số huyết thần tử khống chế thể xác. Khi tiểu tra đối địch tại đại tự tại cung có thể hút khí huyết của người khác tạo ra huyết trị như vậy có thể biến khí huyết đó thành ma huyết. Nàng chỉ cần phóng ra một đạo huyết quang là giống như ma huyết ngưng tụ thành sinh linh. Bởi vì mỗi một dọc ma huyết đều là một huyết thần tử. Mỗi một dọc ma huyết ẩn chứa ma khí cực mạnh. Cứ như vậy huyết thần tử giống như có suy nghĩ của mình. Sự khác biệt đó là suy nghĩ của huyết thần tử hết sức đơn giản chỉ có cắn nuốt và giết người. Cho dù như thế nào thì luyện hóa một huyết thần tử cũng là việc Lạc Bắc không có kinh nghiệm. Vào lúc này, cảm nhận được sự lợi hại của huyết xá lợi, tâm niệm của Lạc Bắc mới động lập tức thử đưa một luồng chân nguyên tới đánh huyết thần tử. Dưới sự điều khiển bởi tâm niệm, luồng chân nguyên màu vàng của Lạc Bắc ngưng tụ giống như một thanh tiểu kiếm sắc bén lao tới tấn công đám huyết thần tử đang liên tục cắn xé kinh mạch của hắn. Chương 385, Như có trời giúp Xoẹt, Thanh tiểu kiếm màu vàng của Lạc Bắc lao tới khiến cho đám huyết thần tử phát ra những âm thanh giống như đang tức giận. Có rất nhiều huyết thần tử bị đánh nát nhưng ngay lập tức những đoạn của chúng lại hóa thành huyết thần tử. Lần này, Lạc Bắc có thể cảm nhận một cách sâu sắc huyết thần tử do huyết xá lợi ra tạo ra. Chúng có thể nói là vô số dọc ma huyết. Mỗi một dọc ma huyết lại ngưng tụ ma khí. Khí huyết và chân nguyên của U Minh huyết ma. Hiện tại, Lạc Bắc đã luyện hóa viên huyết xá lợi này nên chỉ có cách dùng chân nguyên của mình đánh cho ma huyết dập nát hoàn toàn để cho chúng hóa thành ma khí. Khí huyết và chân nguyên. Sau đó loại bỏ ma khí và khí huyết ra ngoài còn chân nguyên để cho mình sử dụng. Nhưng sau khi thử, Lạc Bắc có thể cảm nhận được nếu không phá nát ma huyết tới một mức độ nhất định thì chúng lại hấp thu ma khí, huyết khí và chân nguyên xung quanh để nhanh chóng mạnh lên. Hóa thành huyết thần tử Có thể nói nếu như 100 huyết thần tử chỉ có thể đánh nát được 50 con, 50 con còn lại bị cắt thành mấy đoạn thì những đoạn đó sẽ lại nhanh chóng hấp thu ma khí, khí huyết và chân nguyên của số huyết thần tử kia để hồi phục lại mà biết thành số lượng huyết thần tử mới. Nếu như không thể đánh nát được toàn bộ huyết thần tử hoặc không thể ngăn cách được ma khí, huyết khí và chân nguyên tản ra thì không thể giết được chúng. Cho tới khi chân nguyên mất hết. huyết thần tử sẽ chiếm cứ thân thể của lạc bắc biến hắn trở thành nửa người nửa ma như tiểu trà tốc chiến tốc thắng cảm giác được đặc tính của ma huyết tâm niệm của lạc bắc hơi động khiến cho toàn bộ chân nguyên ngưng tụ lại thành vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng với tốc độ kinh người lao vào trong kinh mạch của lạc bắc mà chém giết mặc dù bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc bị hủy Chưa tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên mới nhưng hiện tại tu vi của hắn tăng lên, chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ có uy lực so với kiếm cương còn mạnh hơn nhiều. Lạc Bắc làm như vậy là muốn để cho đám huyết thần tử không bị dập nát không đủ thời gian để hút ma khí, huyết khí và chân nguyên xung quanh. Hắn muốn để cho chân nguyên lao tới đánh cho chúng hoàn toàn dập nát. Người tu đạo khác cho dù nghĩ ra được những xê không thể làm nổi điều đó. Một là họ không có đủ lực lượng chân nguyên. Hay là chân nguyên lao đi như vậy khó tránh khỏi làm cho kinh mạch của mình bị cắt nát. Nhưng kinh mạch của lạc bắc hết sức chắc chắn hơn nữa bị thương sẽ được chữa trị. Vì vậy mà lúc này hắn chẳng hề e ngại. À, khi chân nguyên của lạc bắc hóa thành vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng chém giết, vô số huyết thần tử cảm nhận được việc không ổn liền rít lên rồi bỏ chạy. Giống như có ý thức, đám huyết thần tử điên cuồng bỏ chạy tránh để cho tiểu kiếm giết. Vô số huyết thần tử bỏ chạy không ngờ lại lao vào trong cái chư thiên mà Lạc Bắc đã luyện được cái phân thân. Mỗi một cái chư thiên trong thân thể cũng giống như thức hải, đều tích trữ chân nguyên và hội tụ thần niệm một cách kỳ diệu. Vô số huyết thần tử giống như dòng nước lũ vọt vào trong cả một khoảng không gian rộng lớn. Trong khoảng không gian rộng lớn đó phiêu lãng vô số những sợi tơ chân nguyên màu vàng khiến cho khắp nơi đều ánh lên một màu vàng ống. Mà cái phân thần của Lạc Bắc đang lơ lửng giữa không gian. Những sợi tơ chân nguyên màu vàng liên tục trót vào trong thân thể pho tăng trưởng thiên vương đó. Hiện tại, pho tăng trưởng thiên vương đang lẳng lặng giữa hư không, hai mắt nhắm lại mang tới cho người ta một cái cảm giác hết sức đơn giản như một đứa bé. Lúc trước khi Lạc Bắc mới luyện thành cái phân thần này thì nó chỉ giống như một cái thần hồn, chỉ có quần sáng hiển hiện. Nhưng qua một thời gian, Dưới sự rèn luyện của vọng niệm thiên trường sanh kinh, pho phân thần đó mặc dù chưa khiến cho người ta có cảm giác ngưng tụ giống như thật nhưng bề ngoài cũng đã có ánh sáng vàng lưu chuyển. Tách tách tách! Trong số huyết thần tử do huyết xá lợi hóa thành thì cứ ba con có một con bị chân nguyên của lạc bắc hóa thành vô số những thanh phi kiếm màu vàng cắt nát mà hóa thành ma khí, khí huyết và chân nguyên. Nhưng trong nháy mắt, hai phần huyết thần tử còn lại cũng kịp trốn vào trong cái chư thiên kia. mấy vạn con huyết thần tử vừa mới xông vào trong không gian đó liền chẳng khác nào đám giòi đang bơi lội bên cạnh phân thân của lạc bắc ngay lập tức xuất hiện vô số những tia sáng màu hồng mà đám huyết thần tử vừa mới xông vào trong không gian rộng lớn cảm thấy thoát khỏi sự uy hiếp liền lập tức trở nên kiêu ngạo nên lập tức nghe nanh trận mắt nhưng vào lúc này lạc bắc lại không hề kinh hãi mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm Bởi vì khi đám huyết thần tử trốn vào trong cái chư thiên kia sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với ma khí và khí huyết đã bị Lạc Bắc đánh tan. Hơn nữa, lúc trước với tu vi của mình, Lạc Bắc có thể cảm nhận được một vạn ba nghìn chư thiên trong cơ thể. Nếu nói cơ thể con người là một cái thế giới nhỏ thì một vạn ba nghìn chư thiên chính là những ngôi sao ẩn nấp giữa đất trời. Thoát ly hoàn toàn khỏi máu thịt và kinh mạch. Lần trước, khi hắn sử dụng pháp quyết trong toái hư vạn kiếm quyết để luyện ra phân thần, Từng đạo chân nguyên cũng theo pháp quyết đó mà xuyên vào trong chiêu thiên. Đối với lạc bắc mà nói thì giống như khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống đất làm cho cây cối sinh trưởng, chân nguyên trong cơ thể của hắn cũng giống như những tia sáng chiếu rọi cái chiêu thiên kia. Tuy nhiên hiện tại, vô số huyết thần tử nhảy vào trong cái chiêu thiên đó đối với lạc bắc mà nói khiến cho trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện một cái thông đạo màu đỏ nối liền thân thể với chiêu thiên. Giống như trong cơ thể của hắn xuất hiện một cái kinh mạch màu đỏ. Lạc Bắc có thể cảm nhận được cái thông đạo đó trong cơ thể của mình. Lần này, cái cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng với cái thông đạo đó. Vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng chạy dọc theo thông đạo mà lao vào. Vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng giống như dòng nước lũ đi theo luồng ánh sáng màu hồng mà tràn vào trong chư thiên. Hiện tại lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc có lẽ không nhiều bằng người tu đạo có tu viên nguyên anh đại thành. Nhưng tổng lượng chân nguyên của hắn thì lại vượt qua rất nhiều người tu đạo có tu viên nguyên anh Đại Thành. Vô số những thanh tiểu kiếm màu vàng liên tục xông vào khiến cho đám huyết thần tử vừa mới nghe nanh múa vuốt lập tức sợ hãi, náo loạn hết cả lên. Bởi vì vào lúc này tổng lượng chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc vô cùng mạnh. Gần như trong nháy mắt, khắp cả hư không tràn ngập những thanh tiểu kiếm màu vàng. Toàn bộ chư thiên được lấp đầy bởi chân nguyên của Lạc Bắc. Hơn mấy vạn huyết thần tử theo phản xạ định bỏ chạy. Nhưng chư thiên vốn cũng huyện diệu giống như thức hải là một không gian riêng. Nó như chỉ có một lối đi nối liền với kinh mạch của Lạc Bắc. Hiện tại cái lối đi đó chỉ có toàn là những thanh tiểu kiếm màu vàng liên tục ập vào khiến cho đám huyết thần tử không thể xông ra được. Cái gì? Nhìn thấy đám huyết thần tử như rơi vào ngõ cụt chẳng khác nào đám ba ba trong rọ để cho Lạc Bắc bắt rồi đánh tan. Bất ngờ chúng đột nhiên hét lên mà nhào tới cái phân thần đang lơ lửng trong hư không. Trong nháy mắt, vô số những đốm đỏ như những con kiến đã nhào lên người pho tượng Phật. Trong nháy mắt, Lạc Bắc giật mình có cảm giác như không khống chế được cái phân thần đó nữa. Thân thể của Lạc Bắc đã tu luyện đã tới lưu ly kim thân nên đám huyết thần tử không thể cắn xé nổi. Nhưng pho phân thân của Lạc Bắc thì lại chưa luyện được ra thực thể. Vì vậy mà đám huyết thần tử vừa mới nhào tới cắn xé lập tức làm cho lớp da của nó bị rách mà chui vào. Vừa mới chui vào, đám huyết thần tử lập tức hòa tan bên trong pho phân thân. Pho phân thân của Lạc Bắc cũng giống như Nguyên Anh hết sức tinh khiết, giống hệt như một tờ giấy trắng không hề có ý thức hay tâm niệm. Lạc Bắc muốn điều khiển nó cũng phải tách một chút tâm niệm để dung nhập vào đó. Nhưng chính vì vậy mà sau khi huyết thần tử chui vào lập tức dễ dàng dung hòa với pho phân thân của hắn. Vô số huyết thần tử dung hợp với pho phân thân, thân thể của nó lập tức nhỏ đi một chút tuy nhiên toàn thân lại nhanh chóng ngưng kết trở nên giống như một thứ tinh thạch màu đỏ. Một làn hơi thở tanh máu cùng với thô bạo cũng lập tức từ người của pho phân thân tản ra. Làm sao bây giờ? Cơ bản lạc bắc không ngờ được có chuyện này xảy ra cho nên không kiềm nổi sự kinh hãi. Khi vô số huyết thần tử nhanh chóng dung hợp với phân thân, Mà khí và khí huyết vốn đang tản ra trong hư không cũng lập tức bị nó hấp thu. Chương 386, hoàn toàn lợi dung. Việc này tương đương với việc huyết thần tử tìm được một cái thân thể trong cơ thể của Lạc Bắc rồi nuôi dưỡng nó thành một thứ giống như tiểu trà. Hơn nữa vốn trong phân thân không có suy nghĩ như tiểu trà cho nên phân thân bị ma hóa sẽ hoàn toàn biến thành một thứ hiệu xác không hề có nhân tính. Đúng vào lúc này, phản ứng đầu tiên của lạc bắc đó là đánh nát pho phân thân để cho nó và huyết thần tử cùng nhau hủy diệt. Bởi vì pho phân thân ở trong cơ thể của lạc bắc nên không giống như khi ở bên ngoài có thể dùng pháp thuật đối phó. Một khi để nó hình thành. Nếu lực lượng chân nguyên mà không địch lại thì chắc chắn phân thân sẽ phá thân thể mà ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn. Có lẽ là do may mắn nên Lạc Bắc chợt nghĩ tới những hình ảnh khi huyết xá lời vỡ nát đã xuất hiện. Đại hắc Thiên Ma Quyết Trong những hình ảnh đó có rất nhiều ký hiệu mà Lạc Bắc không biết. Nhưng cũng giống như khi có được vọng niệm thiên trường sanh kinh và pho pháp quyết trong tam thiên phụ đồ, vào lúc này khi những hình ảnh đó hiện ra, Lạc Bắc lập tức hiểu ngay được ý nghĩa của chúng. Pháp quyết của U Minh huyết ma quả nhiên là đều là những thứ kinh thế hải tục. Bộ pháp quyết có trong huyết xá lợi đúng là Đại Hắc Thiên Ma Quyết. Giống như lời lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa nói, Đại Hắc Thiên Ma Quyết đúng là một bộ pháp thuật phong ấn và trấn áp. Tuy nhiên mức độ mạnh mẽ của nó vẫn khiến cho Lạc Bắc có cảm giác khiếp sợ. Pháp thuật phong ấn bình thường đều sử dụng pháp lực bao vây đối thủ. Nhưng Đại Hắc Thiên Ma Quyết lại giống như đóng băng phong ấn chặt cả chân nguyên của đối phương Hơn nữa bộ pháp thuật này không chỉ phong ấn được thân thể mà còn có thể phong ấn được những thứ trong cơ thể của người thi triển. Đúng là trời giúp ta. Bộ pháp thuật này có lẽ là do U Minh Huyết Ma sử dụng để đối phó với vật trong cơ thể. Hiện tại đúng lúc để cho ta đối phó với phân thân bị huyết thần tử ma hóa. Trong nháy mắt, Lạc Bắc đang cảm thấy khiếp sợ lập tức trở nên vui mừng. Lúc trước, Lạc Bắc có gặp qua vài loại pháp thuật của U Minh Huyết Ma. Bất cứ một thứ pháp thuật nào cũng hùng mạnh và ác độc. Hơn nữa, mỗi loại đều có một tác dụng riêng. Chẳng hạn như pháp thuật mà Tiểu vong trần của nại hà ma cung sử dụng có thể khiến cho đối thủ bị pháp thuật phản lại. Trư tủy đoạt nguyên quyết mà huống vô tâm lấy được có thể rút thẳng khí huyết. Chân nguyên của đối phương để tăng cường chân nguyên cho bản thân. Còn mấy loại pháp thuật của tiểu Trà lại có sức tấn công cực mạnh và khả năng chữa trị cho bản thân. Nếu tất cả những thứ pháp thuật đó đều tập trung vào một người thì có thể tưởng tượng người đó khủng bố như thế nào. Cũng bởi vì nhận thức pháp thuật của U Minh Huyết Ma cho nên lạc Bắc mới có thể cảm nhận được một cách rõ rệt mỗi một thứ đối với U Minh Huyết Ma đều có công dụng độc đáo. Hiện tại, Đại Hắc Thiên Ma quyết đối với U Minh Huyết Ma nhất định được sử dụng cho Bắc, đánh lén rồi phong ấn đối thủ. Hơn nữa nó còn có một thứ công dụng quan trọng là để phong ấn bất cứ thứ gì xâm nhập vào trong cơ thể. chẳng hạn như trước đây Lạc Bắc và cung chủ thao sinh nguyên của thương lãng cung đối địch. Khi đó, Lạc Bắc bị hỗn nguyên thần hoàng chui vào bên trong cơ thể. Một khi để nó chui vào rất khó ngăn cản, khi đối địch sẽ bị ảnh hưởng nặng. Mà vào thời đại của U Minh Huyết Ma, cao thủ của các tông môn rất đông, chắc chắn có nhiều thứ pháp bảo hoặc pháp thuật có thể phá hoại trong cơ thể của đối phương. Có thứ pháp thuật này, U Minh Huyết Ma có thể phong ấn những thứ chui vào trong cơ thể của mình. hiện tại đám huyết thần tử không thể xâm chiếm thân thể của lạc bắc mà đi xâm chiếm pho phân thân có pháp thuật này lạc bắc có thể phong ấn chặt phân thân hơn nữa trong đại hắc thiên ma quyết còn có thể pháp thuật luyện hóa vật bị phong ấn lúc trước lạc bắc đẩy mấy con hổn nguyên thần hoàng ra nhưng vẫn biết nó có tác dụng tuy nhiên hắn không có pháp quyết để luyện chế Hiện tại có thứ pháp quyết này không những có thể giúp Lạc Bắc vượt qua cảnh ma tôn phá thể mà còn có thể luyện chế được Hỗn nguyên thần hoàng trở thành một thứ pháp bảo lợi hại. Điều này đối với hắn đúng là như có trời giúp đỡ. Theo những lá bùa màu hồng lóe lên trong đầu, một phần chân nguyên của Lạc Bắc tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Dưới sự điều khiển của hắn, trong cái chư thiên kia đột nhiên xuất hiện bảy cái điểm sáng bọc lấy phân thân. Lúc này, đôi mắt của pho phân thân đã đỏ như máu. Bị bảy điểm sáng bao phủ, bên ngoài thân thể của phân thân lập tức kết tinh rồi tạo thành một đóa mạng đà la đỏ như máu. Lúc này, phân thân giống như là nhụy của đóa mạng đà la đó. Những biến hóa đó hoàn toàn diễn ra trong cơ thể của lạc bắc. Mà bên ngoài cơ thể hắn lại không hề tản ra chút pháp lực dao động nào. Pháp thuật của U Minh Huyết Ma đúng là kinh thế hải tục. Đóa hoa mạng Đà La xuất hiện không chỉ có phân thần bị ma huyết xâm nhập mà cả vô số huyết thần tử còn chưa dung hợp với phân thần cũng bị phong ấn không thể cử động. Tất cả pháp quyết phong ấn đều sử dụng lực lượng pháp thuật để trấn áp, nhưng đại hát thiên ma quyết của U minh huyết ma lại tạo ra được một cái thế giới khiến cho cả không gian và thời gian cũng dừng lại. Trong không gian đó ngay cả thời gian cũng dừng lại thì bất cứ thứ gì cũng đứng yên, bị phong ấn hoàn toàn. trừ khi đối thủ bị một đạo pháp thuật đánh trúng hoặc có năng lực xé rách hư không. Nếu không cho dù có tu vi tới mức nào, tu luyện pháp thuật ra sao thì cũng bị phong ấn chặt. Hiện tại bất kể là vọng niệm thiên trường sanh kinh, toái hư kiếm quyết hay là đại hắc thiên ma quyết cũng đều im sâu trong đầu lạc bắc. Hắn chỉ cần hơi động tâm niệm thì những pháp quyết đó đều hiện ra một cách rõ ràng. Sau khi phong ấn chặt phân thân và số huyết thần tử còn sót, Lạc Bắc liền nhanh chóng duyệt qua bộ đại hắc thiên ma quyết trong đầu. Phong ấn chặt phân thân và số huyết thần tử còn sót có thể nói là mới chỉ giải quyết được mối họa bị ma tôn phá thể. Nhưng tiếp theo phải xử trí huyết khí và ma khí đang tản mát trong cơ thể cùng với phân thần và huyết thần tử. Trong đại hắc thiên ma quyết có tổng công hai loại pháp thuật để luyện hóa và khống chế phân thân. Một loại là sử dụng chân nguyên và khí huyết cực mạnh của bản thân để luyện phân thân, biến nó thành vật huyết luyện. Mặt khác đặt vài đạo cấm chế bên trong phân thân. Có đạo cấm chế đó thì có thể tùy tâm điều khiển, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn làm cho phân thân mất đi khả năng hành động. Có thể nói phương pháp thứ nhất chính là luyện hóa, khống chế để sử dụng đối địch một cách trực tiếp giống như Pháp Bảo, Nguyên Anh. Mà cách thứ hai thì không thể khống chế hoàn toàn. Khi đối địch chỉ có thể giải trừ phong ấn của phân thân rồi ném nó ra trận, sau đó để cho phân thân dựa vãn bản năng hiếu sát đánh nhau với đối thủ. tới khi cần phong ấn liền sử dụng cấm chế trong thân thể phan thần khiến cho nó không ngăn cản được sự phong ấn. Sở dĩ trong đại hắc thiên ma quyết có hai phương pháp khác nhau như vậy đó là vì có nhiều thứ quá mạnh hơn so với bản thân, khó có thể luyện hóa nên đành phải sử dụng cấm chế. Đối với hai phương pháp này thì phương pháp thứ nhất khống chế tự nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại phân thân đã bị ma huyết trong huyết xá lợi xâm nhập thành một pho huyết ảnh. Mà trong cơ thể của Lạc Bắc cũng không phải là ma huyết. Nếu sử dụng phương pháp này chỉ sợ trước tiên phải dùng pháp thuật trong toái hư vạn kiếm quyết luyện hóa sạch sẽ toàn bộ ma khí, khí huyết và thần niệm hiếu sát bên trong phân thân. Nhưng lực lượng của huyết xá lợi rất mạnh, hiện tại ước chừng có ba phần huyết xá lợi biến thành huyết thần tử bị đánh tan trong kinh mạch của Lạc Bắc. Còn ba phần huyết thần tử bị phong ấn và ba phần huyết thần tử dung hợp với phân thân. Vào lúc này có thể nói ba phần huyết thần tử dung hợp khiến cho pho phân thân của hắn trở nên ngưng tụ như thật. Hơn nó còn tỏa ra sức mạnh mãnh liệt. Lạc Bắc có thể cảm nhận được có thêm lực lượng của pho phân thân này, nếu để cho toàn bộ huyết xá lợi dung hợp thì có lẽ nó sẽ gần với một người tu đạo có tu viên Nguyên Anh Đại Thành cũng không kém so với hắn là bao nhiêu. Chương 387 Kiếm trì. Năm đó khí huyết và chân nguyên toàn thân của U Minh huyết ma được chia ra làm 7 viên huyết xá lợi. Hơn nửa bên trong viên chủ nguyên huyết xá lợi dường như còn gấp đôi những viên khác. Như vậy có thể coi như một viên huyết xá lợi tương đương với một phần 8 tu vi của U Minh huyết ma. Nhưng chỉ với một phần 8 mà đã tương đương với một người tu đạo nguyên anh kỳ thì có thể thấy được năm đó U Minh huyết ma không chỉ có tu vi độ kiếp kỳ mà còn có thể vượt qua một lần, thậm chí là hai lần thiên kiếp. Hiện tại nếu muốn sử dụng pháp thuật trong toái hư vạn kiếm quyết luyện hóa toàn bộ ma khí, khí huyết và tính hiểu sát trong phân thần đối với lạc bắc mà nói là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa sau khi giao chiến với huyết thần tử, lạc bắc có thể cảm nhận được ma khí và khí huyết là thứ lợi hại nhất bên trong huyết xá lợi. Nếu luyện hóa hết thì thật sự lãng phí. Sử dụng huyết xá lợi có thể tăng thực lực của phân thân lên lớn nhất. Chi bằng cứ hạ một đạo cấm chế, Tới khi đối địch thì giải trừ phong ấn để cho nó dựa vào bản năng để tấn công. Lạc Bắc xuất hiện ý nghĩ đó thì không hề chần chừ. Theo làn chân nguyên dao động trong cơ thể hắn, phân thần đang bị phong ấn chặt trên đóa hoa mạng Đà La đột nhiên xuất hiện ba vần ánh sáng màu hồng. Khi ba vần ánh sáng xuất hiện lập tức như những cái đinh xuyên qua mạng Đà La mà đâm vào đỉnh đầu của phân thân. Sau khi hạ cấm chế, lạc Bắc cũng không đình chỉ. ngay lập tức đóa mạng Đà La vỡ vụn trong hư không khiến cho phân thần được giải trừ phong ấn. Tách tách tách. Đóa hoa mạng Đà La vừa mới biết mất, vô số huyết thần tử có được sự tự do liền hét lên chói tai rồi chui vào trong phân thân với tốc độ kinh người để dung hợp với nó. Đi. Càng nhiều huyết thần tử dung hợp, phân thân càng trở nên ngưng tụ. Nó không chỉ lộ ra thêm sự thô bạo, hiếu sát mà trong cơ thể cũng tản ra pháp lực dao động rất mạnh. Hai mí mắt đang nhắm của nó cũng chớp chớp như định mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lạc bắt quyết đi tới cùng liền điều khiển chân nguyên của mình bọc lấy toàn bộ ma khí và khí huyết vào trong chư thiên. Vù Một đám mây máu đầy ma khí và khí huyết bay vào ập tới người phân thân. Gần như trong nháy mắt nó bị phân thân hút cho không còn sót lại một chút nào. Trong nháy mắt sau khi hút sạch ma khí và khí huyết, dung hợp với cơ thể trên người phân thân tản ra một làn khí huyết khổng lồ. Tới lúc này, phân thân dường như không bao giờ còn có thể luyện hóa được thành thần hồn mà chính nó có được thân thể. Máu thịt, có tim đập, trở thành một sinh linh thực sự. Cái cảm giác này giống như người tu đạo tu luyện hóa thân sau khi vượt qua của ải liền lập tức cô động được hóa thân thực sự. Cùng lúc đó đám huyết thần tử còn chưa dung hợp với phân thân cũng bị nó hút vào chủ động luyện hóa trong người. Oanh. một làn pháp lực dao động và khí huyết mãnh liệt từ trên người phân thân tản ra ngay lập tức nó liền mở mắt bề ngoài của pho phân thân vẫn giống với tăng trưởng thiên vương nhưng toàn thân lại màu đỏ giống như được đúc ra từ tinh kim ngọc thạch pho phân thân trợn mắt liền tản ra sự hiếu sát nét mặt của nó cũng trở nên vô cùng dữ tợn vào lúc này người ta có cảm giác như nó muốn xé nát cơ thể lạc bắt ra thành từng mảnh nhỏ để chui ra Nhưng đã có sự chuẩn bị từ trước, lạc bắt không hề kinh sợ. Tâm niệm hắn mới động, mi tâm, thiên linh và gáy của phân thân liền có ánh sáng lóe lên. Khi ba tia sáng đó xuất hiện, pho phân thân đang chuẩn bị nhảy lên lập tức đứng ngay người giữa không trung. Trong nháy mắt khi nó ngay người, trong không gian của chư thiên lại xuất hiện bảy cái vần sáng bọc lấy phân thân. Trên người phân thân lại lập tức xuất hiện một đóa hoa mạng đà la khổng lồ đỏ như máu. phân thân một lần nữa bị lạc bắc phong ấn chặt thế nào rồi trong cung vận mộng trên kim đỉnh của nga mi vũ sư thanh đông bất cố và nạp lan nhược tuyết đang chú ý tới lạc bắc đều giật mình bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được chân nguyên cuồn cuộn chảy trong người lạc bắc tuy nhiên một làn hơi thở cực mạnh khiến cho người ta sợ hãi cũng xuất hiện làn hơi thở đó tràn ngập khí huyết và ma khí như trong cơ thể của hắn đang sinh ra một thứ ma anh cực mạnh Tuy nhiên cả ba người cũng không có thời gian để xem có chuyện gì xảy ra thì làn hơi thở đó lập tức biến mất trong cơ thể của Lạc Bắc. Mà hắn cũng từ từ mở mắt. Lạc Bắc. Ngươi đã luyện hóa huyết xá lợi. Vừa thấy ánh mắt của Lạc Bắc vẫn trong sáng như trước, nạp lan nhược tuyết không nhìn được lên tiếng hỏi. Có thể nói là luyện hóa mà cũng có thể nói là không. Lạc Bắc thở ra một hơi rồi nở nụ cười nhìn nạp lan nhược tuyết. Hắn quay đầu sang nói với Vũ Sư Thanh, Nơi này không thể thi triển pháp thuật, ngươi dẫn chúng ta tới một nơi có thể thi triển để ta thử uy lực của huyết xá lợi. Tới lúc đó các ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại nói như vậy. Xem ra cho dù như thế nào thì ngươi cũng không bị ma khí xâm nhập mà dường như còn lấy được đại hắc thiên ma quyết. Vũ Sư Thanh Liết nhìn lạc bắt rồi nhíu mày, không ngờ ngươi có thể làm chuyện đó nhanh như vậy. Nếu thế chúng ta tới thẳng kiếm trì. Từ trên kim đỉnh của Nga Mi đi xuống hơn 300 trượng là một biển mây trắng như tuyết. Độ dày của biển mây đó cũng phải hơn trăm trượng, giống như một tấm màn trắng giữa trời đất. Thục Sơn cũng có rất nhiều ngọn núi ở trên mây nhưng do khí hậu khác nhau nên mây ở Nga Mi dày hơn Thục Sơn nhiều. Đi qua đoạn núi được mây mù bao phủ đó gần như là không thể nhìn rõ người đối diện. Bên trong đám mây mù dày đặc đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh giống như xuất hiện một khe nước rồi một cái pháp bảo hình thoi hiện ra. Nó đúng là vân mộng thần thoi được Vũ Sư Thanh điều khiển. Vũ Sư Thanh, Lạc Bắc, Đông Bất Cố, Nạp Lan Nhược Tuyết và cả Nguyệt Ẩn, Khuất Đạo Tử, Thi Thần Từ trong vân mộng thần thoi bước ra ngoài. Bên trong vân mộng thần thoi, ngoại trừ ở giữa là một cái ao sấm chớp ra thì những chỗ còn lại hoàn toàn trống trải có thể chở được 12, 13 người. Mặc dù cách che giấu khí tức của Nguyệt ẩn rất lợi hại nhưng vẫn chưa tới mức tra vào Nga Mi một cách thoải mái mà không bị người ta phát hiện. Cho nên vị thống lĩnh của ảnh La Sát vẫn đi theo Lạc Bắc và đồng bất cố. Từ sau khi bị luyện thành thi thần tướng Linh, tu vi của quốc đạo tử đã dừng lại hoàn toàn. Còn thi thần từ sau khi bị kỳ liên liên thành đánh cho trọng thương, Lạc Bắc chưa có thời gian để luyện lại. Cho nên trong số tất cả mọi người thì thực lực của khuất đạo tử và thi thần là yếu nhất. Nhưng cho dù là đám người lạc bắc hay vũ sư thành nếu không thi triển pháp quyết, khí tức của họ sẽ hoàn toàn thu liễm, ẩn mà không phát ra. Vì vậy khiến cho khuất đạo tử và thi thần tản ra hơi lạnh thấu xương. Khuất đạo tử và thi thần được bao phủ bởi miếng vải đen giống như người bị đông lạnh. Pháp lực của cả hai tản ra khiến cho mây trắng trong phạm vi mấy chục trượng bị đóng băng thanh nước. rồi giống như cơn mưa mùa hạ liên tục rơi xuống đất lạc bắt đi theo phía sau vũ sư thanh xuyên qua một cái khe núi thì thấy mây mù biến mất trước mặt là một cái thung lũng trống trải thung lũng này cách khu thung lũng đang xây dựng lại không xa có thể nghe được loáng thoáng những tiếng động rầm rầm tuy nhiên trong cái thung lũng trước mặt lại hoàn toàn trống trải không hề có một cái kiến trúc chỉ có đầy những măng đá cao chừng hai người đây là kiếm trì Lạc bắc liếc mắt có thể thấy giữa đám đá măng có một tảng đá lớn bằng phẳng màu trắng kích thước chừng mười trường. Mà ở giữa tảng đá đó là một làn nước xanh biếc. Cái ao đó dài hơi hẹp nhìn giống như một thanh bảo kiếm đặt nằm ngang. Hiện tại mây mù trên sơn cốc vẫn chưa tan cho nên ánh mắt trời chưa chiếu xuống được bên dưới. Tuy nhiên người ta vẫn thấy được sự lóng lánh của mặt nước. Cái ao đó dài không quá 20 bước nhưng từ vị trí của lạc bắc mà nhìn tới thì có cảm giác nó giống như một vực sâu. Đúng vậy. Đây là kiếm trì. Vũ Sư Thanh gật đầu với lạc rồi lướt thẳng tới tảng đá lớn bằng phẳng kia. Đám người lạc bắc cũng lập tức theo Vũ Sư Thanh lướt tới cái ao. Khi tất cả đặt chân lên tảng đá liền có cảm giác nó như được làm từ ngọc trắng nhưng khi tới nơi thì mới thấy rõ cái kiếm trì chỉ sâu chừng hai trường giống như một cái hố nước được khoét giữa tảng đá. Tuy nhiên càng tới gần, Lạc Bắc cũng cảm nhận được bên trong cái ao tản ra một thứ kiếm khí và kiếm ý kinh người. Nếu Nhắm mắt lại, thậm chí Lạc Bắc còn tưởng tượng trước mặt mình là một đạo kiếm nguyên cực mạnh hiện tại nhìn tận nơi, nước trong ao so với những nơi khác dường như càng đặc và nặng hơn. Khi ta ở Thục Sơn cũng chỉ đọc được trong điển tịch rằng kiếm trì của Nga mi có công hiệu tu luyện pháp quyết phi kiếm rất mạnh. Lần này cũng nghe bán diện thiên ma của trạm Châu Trạch Địa nhắc tới. Nhưng lai lịch cụ thể của kiếm trì như thế nào lại hoàn toàn không biết và làm cách nào để sử dụng nó tu luyện. Lạc Bắc nhìn kiếm trì một lúc rồi không nghĩ nhiều nữa quay đầu sang hỏi Vũ Sư Thanh. Trước trận chiến với U Minh Huyết Ma vào 400 năm trước, nga mi ta đắc ý nhất là về luyện khí trận pháp và pháp quyết phi kiếm vũ sư thanh gật đầu nói lúc đó pháp quyết phi kiếm của nga mi chúng ta nổi danh chẳng kém gì thục sơn tuy nhiên người tu luyện phi kiếm cũng biết rằng phần lớn những người tu luyện phi kiếm chỉ có công mạnh mà thủ yếu cho nên trong trận chiến với u minh huyết ma nga mi chúng ta tổn thất nặng nề mất đi một đám tiền bối tu vi cao tu luyện pháp quyết phi kiếm sau trận chiến ấy Nga Mi chúng ta bị mất mấy thứ thần binh và pháp quyết phi kiếm lợi hại bị thất truyền. Hiện tại chúng ta chỉ còn một ít kiếm quyết bình thường. Hiện tại Nga Mi chúng ta nếu nói về phi kiếm chỉ sợ không cùng cấp bậc cả với thanh thành và không động. Tuy nhiên trong ngàn năm qua, nhân vật tu luyện pháp quyết phi kiếm có tu vi cao của chúng ta nhiều hơn thuộc sơn nhiều. Hơn nữa vào 400 năm trước, phương pháp luyện phi kiếm của Nga Mi chúng ta còn vượt qua cả thuộc sơn. Cái kiếm trì này nghe nói là kiếm trì thuộc luyện khí tông của Nga mi chúng ta. Vốn nó cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là chỗ mà luyện khí tông luyện phôi kiếm thường tới sử dụng nước lạnh ở đây để tôi. Từ từ cái ao này được tôi luyện qua vô số phi kiếm nên không chỉ ẩn chứa kiếm khí và kiếm ý mãnh liệt mà ngay cả nước ao cũng bị vô số các loại khí kim loại làm cho thay đổi. Sử dụng nước ao này để luyện phi kiếm thì phẩm chất phi kiếm so với những thanh kiếm không dùng nước ao này đều cao hơn rất nhiều. Cách đây 800 năm, Nga mi chúng ta xuất hiện một vị tiền bối có tu vi cực cao, tới lúc tuổi thọ sắp hết liền sử dụng pháp thuật khiến cho bản mệnh kiếm nguyên tan vào trong cái ao này làm cho nước của nó hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói thạch nhũ quỳnh dịch của côn luân là do tự nhiên sinh ra thì kiếm trị của Nga mi chúng ta là do con người vô tình và có ý tạo thành một vật chí bảo. Hiện tại nước trong kiếm trị này như được ngưng tụ ra từ kiếm khí và kiếm ý. Nước giống như ngọc nhưng lại không phải vàng cũng chẳng phải ngọc. Có thể hòa chân nguyên vào đó để rèn luyện phi kiếm. Vũ Sư Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp, chỉ cần bỏ phi kiếm vào trong ao rồi tu luyện theo kiếm quyết thì công hiệu sẽ tăng lên gấp trăm lần. Cái kiếm trì này không ngờ lại do vô số khí sắc thép, kiếm khí, kiếm ý và thậm chí cả bản mệnh kiếm nguyên của một vị tiền bối tạo thành. Mặc dù đám người Lạc Bắc có thể cảm thấy kiếm trì không hề tầm thường nhưng họ thật sự ngạc nhiên khi nghe thấy lai lịch của nó. Thần binh tử trình, thanh tác của Nga mi ta cũng đều được trèn từ nước của kiếm trì. Nếu không có kiếm trì có lẽ hai thanh thần binh của Nga mi chúng ta cũng không có được phẩm chất như vậy. Vũ Sư Thanh còn nói thêm. Hiện tại có xác định được manh mối của hai thanh thần binh đó không? Nghĩ tới hạo thiên kính, nạp lan nhược tuyết không nhìn được nhíu mày. Nó không rơi vào tay côn Luân chứ? Không có tung tích. Vũ Sư Thanh lắc đầu, lúc trước chuyện hạo thiên kính ở cung Luân chúng ta còn tra được chút tung tích nhưng 400 năm qua, hai thanh thần binh đó hoàn toàn biệt tâm. Lúc ấy dưới trận hỗn chiến của vô số người tu vi cao, các loại pháp thuật uy lực mạnh bao phủ trời đất cùng với vô số cao thủ. Pháp bảo rơi xuống nên không một ai có thể nhìn rõ. Có lẽ hai thanh thần binh đó đã bị hủy vào thời gian này. nghe nói phi kiếm mà tông chủ nguyên thiên y của la phù luyện chế cũng là một thanh thần binh tuyệt thế sau khi thở dài vũ sư thanh nhìn lạc bắc nói ngươi sử dụng kiếm trị để rèn luyện nó đối với kiếm trị của nga mi ta cũng là một cơ hội khó gặp có lẽ mấy trăm năm sau đây sẽ trở thành một giai thoại đông bất cố cười cười nhìn lạc bắc nói nghe xong lai lịch của kiếm trị hiện tại ngươi cũng nói cho chúng ta biết việc ngươi luyện hóa huyết xá lợi như thế nào đi lạc bắc gật đầu rồi nói Huyết xá lợi quá lợi hại với tu vi của ta đúng là khó có thể luyện hóa. Vừa rồi khi ta thử luyện hóa nó thì huyết xá lợi sinh ra ma huyết không ngờ chiếm đoạt phân thần mà ta đã tế luyện trước đó. May là ta sử dụng đại hắc thiên ma quyết phong ấn nó lại. Nếu đó là một viên huyết xá lợi khác, ta mà luyện hóa thì không chừng phân thân sẽ phá thể ra ngoài. Hiện tại huyết xá lợi đã hoàn toàn dung hợp với phân thân của ta. Nói là luyện hóa nhưng ta chỉ có thể phong ấn chặt nó lại chứ chưa thể chuyển trực tiếp phần chân nguyên mà cũng có thể nói là chưa luyện hóa. Có điều có phương pháp khống chế trong Đại hắc Thiên Ma Quyết, thật ra ta có thể sử dụng nó để đối địch. Chỉ có điều khi thả nó ra thì nó chỉ có sự hiếu sát chứ không phân biệt địch hay ta. Phong ấn phân thân trong cơ thể. Lạc Bắc Pháp thuật người tu luyện và Đại Hát Thiên Ma Quyết không ngờ huyền diệu như vậy. Hiện tại ngươi có thể thử xem lực lượng của phân thân sau khi dung hợp huyết xá lợi không? Thần quan chợt lóe lên trong mắt Vũ Sư Thanh. Y liền hiểu ra, Lạc Bắc bảo mình dẫn tới nơi thi triển pháp thuật là muốn thử xem uy lực của phân thân. Bởi vì phân thân cũng giống như một thứ pháp bảo, nếu có thể hiểu rõ uy lực của nó thì khi đối địch lại càng thêm chắc chắn. Lạc Bắc gật gật đầu. trên thực tế thì lạc bắc đã nghĩ muốn thử lực lượng pho phân thân của mình đồng thời cũng muốn nhân cơ hội làm quen với đại hát thiên Ma quyết một môn pháp thuật mà sử dụng càng thuần thục thì tốc độ thi pháp càng nhanh hơn nữa chỉ có sử dụng một lần mới có thể biết khi sử dụng nó cần bao nhiêu chân nguyên có như vậy khi đối địch mới có thể căn cứ vào chân nguyên trong cơ thể để phóng ra pháp thuật tốt nhất mà như lạc bắc hiện tại thì pháp quyết phong ấn rất nguy hiểm bởi vì nếu thả phân thân ra Khi muốn phong ấn nó lại mà không đủ chân nguyên thì đến lúc đó việc mất một pho phân thân là việc nhỏ còn nếu không đánh lại được sẽ bị nó cắn trả. Do vì sử dụng đại hắc thiên ma quyết phong ấn trong cơ thể hoàn toàn khác với pháp thuật bên ngoài cơ thể. Cho nên hiện tại Lạc Bắc muốn biết thi triển phong ấn một lần bên ngoài cần mất bao nhiêu cân nguyên. Nếu sử dụng một lần phong ấn mà chân nguyên tiêu hao quá nhiều khiến cho Lạc Bắc khi đối địch không thể thi triển những pháp luật còn lại thì uy lực của huyết xá lợi cũng chẳng còn ý nghĩa. Không bằng từ từ luyện hóa ma khí và khí huyết trong phân thân để khống chế nó hoàn toàn. Các ngươi chờ ta một chút. Vũ Sư Thanh thấy Lạc Bắc gật đầu cũng không nói nhiều chỉ vung tay lên bắn ra một sáng khiến cho vân mộng thân thôi xuất hiện rồi xuyên qua không trung mà đi. Một lát sau... Tia sáng xanh lại lóe lên rồi Vũ Sư Thanh hiện ra. Do Vũ Sư Thanh hiểu rất rõ lực lượng ẩn chứa trong huyết xá lợi cho nên y biết một khi lạc Bắc thả phân thân của mình ra chắc chắn là không hề tầm thường Vì vậy mà y đành phải đi sắp xếp một chút tránh để cho khi lạc Bắc thả pho phân thân ra làm cho toàn bộ Nga mi giật mình. Nghe nói 400 năm trước khi pháp thuật các phái nở rộ, có một vài môn phái cũng có pháp quyết tế luyện phân thân, hóa thân. Chỉ có điều sau này phần lớn những loại pháp thuật đó bị thất truyền, không còn nhìn thấy. Không ngờ hôm nay lại được biết một chút về thứ pháp thuật huyền diệu đó. Sau khi xuất hiện, Vũ Sư Thanh liền đứng ở trước kiếm trì. Có thể nói Vũ Sư Thanh hết sức cẩn thận, sợ phân thân làm hỏng kiếm trì. Không để cho Lạc Bắc lên tiếng, Đồng Bất Cố và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng đều tự mình chiếm một góc cùng với Vũ Sư Thanh và Lạc Bắc tạo thành bốn góc đề phong phân thân trốn thoát. Cái đại hát thiên ma quyết này quả thực vô cùng thần diệu. Sau khi giữ một vị trí, đám người vũ sư thanh chỉ thấy từ trên người lạc Bắc tản ra pháp lực dao động. Hắn vung tay bắn ra một điểm sáng màu đỏ rồi trong nháy mắt nó to ra. Ngay lập tức một đóa hoa mạng đà la màu đỏ xuất hiện trên khoảng đất trống. Chương 388, Phân thân hùng mạnh Đóa hoa mạng đà la đó to chừng tám trượng tản ra một thứ cảm giác yêu dị với những tia sáng màu đỏ. Mà bên trong đóa mạng đà là có một cái phân thân tăng trưởng thiên vương đứng yên như bị đóng băng. Lạc Bắc Phân thân của ngươi cũng không khác gì với thân ngoại hóa thân. Vũ Sư Thanh liếc mắt nhìn thấy phân thân bị phong ấn thì mí mắt giật giật. Giờ phút này, phân thân của Lạc Bắc cao chừng năm trượng, hơn nữa vô cùng ngưng tụ, lại còn có khôi giáp và một cây kim cương sử trong tay. Trong thân thể của nó ẩn chứa lực lượng khiến cho Vũ Sư Thanh cảm thấy áp lực. Cẩn thận, ta giải trừ phong ấn. Sau khi nói xong, tay phải của Lạc Bắc hơi cử động liền bắn ra một tia máu đo đỏ giống như bóng của đóa mạng Đà La. Trong nháy mắt khi tia sáng đó biến mất, đoá hoa mạn Đà La đang bao vây phân thân lập tức biến mất. Gần như cùng lúc một tiếng gầm được phát ra từ miệng phân thân của Lạc Bắc. Theo tâm thanh đó, Dưới chân phân thân bốc lên những đám mây hoặc có thể là do pháp lực dao động tạo ra. Toàn bộ nửa thân dưới của phân thân gần như xuất hiện một cái đuôi lửa. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào trong nháy mắt phân thân biến thành một thứ ma vật. Trong đôi mắt giống như chuông đồng của phân thân tản ra ánh sáng đỏ như máu. Từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người như đối diện với một biển máu ngập trời. Cùng lúc đó... Phân thân vùng kim cương sử trong tay lên phong ra một vần sáng đỏ như máu về phía đông bất cố. Vần sáng đỏ như máu đó cũng là một cây kim cương sử. Cảnh tượng này không khác gì phân thân ném cây kim cương sử trong tay về phía đông bất cố. Nhưng vào lúc này, phân thân vẫn nắm cây kim cương sử như trước, cho thấy cái kia chỉ là một đạo pháp thuật do nó phát ra. Giỏi thật! Đông bất cố lập tức cảm nhận được uy thế của cây kim cương sử đang lao về phía mình dường như không hề thua kém một cái bản mệnh kiếm nguyên. Thốt lên một tiếng tháng phục, đông bất cố chỉ tay vào mi tâm. Một cái bạch sắc cốt phi hoàng màu trắng lao ra, xoa tròn tỏa ánh sáng màu trắng dậm. Trong vần sáng đó chợt hóa thành một cây gai vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, cả ngàn vạn cái gai bằng xương tập trung trước mặt đông bất cố. Từ xa nhìn lại như trước mặt y như xuất hiện một ngọn núi chất bằng xương trắng. Cái núi to đó va chạm thẳng với cây kim cương sử màu đỏ làm cho vang lên tiếng nổ. Cả ngọn núi bị nát mất một nửa mới chặn được cây kim cương sử đó lại. Không ngờ cái phân thân này kiên cường và dẻo da giống như lưu ly kim thân của ta. Một tiếng nổ vang lên, lạc bắt phóng ra một đạo kiếm khí vô hình về phía phân thân. Chỉ thấy phân thân của hắn vung cây kim cương sử đánh tan đạo kiếm khí đó. Cây kim cương sử trong tay nó và kiếm khí va chạm với nhau làm bùng lên một vần lửa giống như sắt thép chạm vào nhau vậy. Mức độ dẻo dai của nó đã vượt xa khuất đạo tử. Nếu như nói thân ngoại hoa thân của khuất đạo tử đã thành hình, tương đương với cảnh giới nguyên anh rời thể xác của nội đang đạo Pháp Vào lúc này, phân thân có kim thân cô động tương đương với cảnh giới nguyên anh đại thành. Lạc Bắc Ta thử sự lợi hại của phân thân ngươi. Nhìn thấy phân thân tiện tay đánh nát uy lực đạo vô ảnh kiếm khí gần tương đương với bản mệnh kiếm nguyên, Vũ Sư Thanh quát lên một tiếng. Pháp lực trên người y dao động tạo ra dưới chân một cái đài sen. Cùng lúc đó, một vần ánh sáng to bằng cái chén ăn cơm cũng lao tới phân thân. Cùng là vần sáng màu đỏ nhưng vần sáng do phân thân phát ra lại đầy mùi máu tanh và ma khí lạnh lẽo. Còn vần sáng màu đỏ của Vũ Sư Thanh lại tản ra hơi nóng và khí tức hệ hỏa. Chỉ thấy vần sáng hồng giống như một viên xá lợi tử, ở giữa có hình ảnh của một con kim ô đạo pháp thuật này là một trong những pháp quyết lợi hại của Nga mi kim đỉnh hỏa nguyên quyết. Vần sáng màu hồng chợt lóe lên, trước mặt phân thân chợt hóa ra một viên trường sinh quả to chừng ba thước đánh trúng kim ô hỏa nguyên xá lợi của Vũ Sư Thanh. Cú va chạm đó khiến cho trường sinh quả dập nát nhưng bên ngoài thân thể của Vũ Sư Thanh cũng lập tức xuất hiện một lớp thủy tinh màu hồng. Lớp thủy tinh đó có hình dạng giống như trường sinh quả còn Vũ Sư Thanh thì bị đóng băng ở bên trong. Giỏi lắm. Thấy Vũ Sư Thanh bị lớp băng bao phủ, lạc bắc cũng không sợ mà còn mừng rỡ. Một là hắn có thể thấy một ngọn lửa dài màu trắng từ trên người Vũ Sư Thanh tản ra rồi lớp băng tinh đó xuất hiện vết nước cho thấy y không làm sao. hai là phân thân có thể thi triển pháp thuật như vậy. Pháp thuật của U Minh Huyết ma cái nào cũng quái dị và hùng mạnh. như pháp thuật của tiếu vong trần có thể làm cho một phần uy lực của đối phương phản ngược lại mà vào lúc này pháp thuật của phân thân có thể dựa vào việc va chạm với pháp thuật của đối phương mà phong ấn đối thủ pháp thuật như vậy có phần tương tự với đại hắc thiên qua quyết nhưng thứ pháp thuật này ngay cả lạc bắc có được đại hắc thiên ma quyết cũng không thể thi triển hiển nhiên huyết xá lợi của u minh huyết ma có sự huyền diệu khác Nếu như Lạc Bắc bị ma huyết xâm nhập giống như tiểu trà thì không chừng sẽ thi triển được pháp thuật giống như phân thân. Vào lúc này, phân thân của hắn thi triển pháp tật phong ấn không mạnh như Đại Hát Thiên Ma Quyết nên Vũ Sư Thanh có thể thoát ra được. Nhưng khi đối địch chỉ cần phong ấn đối phương được chừng một hơi thở thì cũng đủ thời gian cho Lạc Bắc sử dụng Đại Hát Thiên Ma Quyết phong ấn chặt đối phương. Chỉ có điều phân thân cũng không chịu sự khống chế hoàn toàn của Lạc Bắc. Một khi đối địch chỉ sợ khi gặp phải rất đông địch thủ mới có thể ném phân thân vào đó. Nếu không nó sẽ không phân biệt đâu là ta đâu là địch mà còn phong ấn chặt Lạc Bắc thì đúng là không ổn. Cái gì? Lạc Bắc mới suy nghĩ tới đó thì hắn đột nhiên phát hiện ra sau khi phong ấn chặt Vũ Sư Thanh. Phân thân không tiếp tục công kích mà lại đi nhìn khuất đạo tử một cách chăm chú. Mặc dù khi phân thân dung hợp với huyết xá lợi nhìn người chỉ toàn là máu tanh và hiếu sát nhưng vào lúc này ánh mắt của nó nhìn khuất đạo tử lại giống như một người đói nhìn thấy rượu thịt, thần dữ của nhìn thấy núi vàng. Sao lại thế này? Lạc bắt nhíu mày nhưng không còn thời gian để suy nghĩ. Bên tai hắn vang lên những tiếng nứt rồi một luồng lửa phun ra. Vũ Sư Thanh lập tức thoát ra khỏi phong ấn. Cùng lúc đó một tiếng động vang lên. Phân thân đang lơ lửng trên không trung chợt cử động giống như một ngọn núi lao tới trước mặt lạc bắc. Cây kim cương sử trong tay nó cũng lập tức tấn công hắn. Một bước đó chẳng khác nào dưới chân của phân thân, mặt đất bị một cây chùi đánh nát. Rất nhiều măng đá trong cốc bị vỡ vụn. Nhìn nó dường như muốn đánh chết khuất đạo tử đang đứng gần lạc bắc. Nhìn cây kim cương sử còn to hơn mình gấp mấy lần đang lao tới, lạc bắc vẫn bình thản. Mấy cái vần sáng đỏ như máu lập tức chụp tới phân thân. Đông. Lần này, lạc bắc không phải sử dụng cấm chế phân thân trong cơ thể mà phóng thẳng thuộc phong ấn trong đại hát thiên mà quyết. Trong nháy mắt, phân thân cảm giác được sự lợi hại liền dừng lại rồi vọt sang một bên tránh được bảy vần sáng của lạc bắc. Rắc rắc. Một đoá hoa mạng đà la nở rộ gần với vị trí của phân thân. Theo pháp quyết của lạc bắc thay đổi, nó lập tức vỡ vụn rồi tan biến. Phương pháp phong ấn trong Đại Hát Thiên Ma Quyết là do lực lượng chân nguyên tạo ra một cái kết giới không gian độc đáo. Nếu xác định được vị trí thì nó liền hình thành ở không gian nơi đó. Cũng giống như phần lớn pháp thuật khác đều không thể điều khiển được giống như phi kiếm thay đổi vị trí theo ý mình. Chỉ cần không đánh trúng được đối phương thì không có hiệu quả. Nhưng lần này là do Lạc Bắc cố tình, cũng là để cảm giác xem thi triển thứ pháp thuật này mất bao nhiêu chân nguyên. Đối với tu vi chân nguyên của hắn hiện tại mà nói thì một lần thi triển pháp thuật đó chỉ mất khoảng 2-3%. Như vậy có thể nói cũng không giống như pháp thuật e ngại mất nhiều chân nguyên quá. A lần này, đông bất cố và nạp lan nhược tuyết đều cảm nhận được sự khác thường của phân thân mà ngây người. Chương 389, Luyện hóa không ngờ Phân thân cảm nhận sự lợi hại của đại hát thiên ma quyết liền nhảy tránh nhưng nó cũng không hề dừng lại. Trước mặt nó chợt lóe lên một phần sáng rồi một cây kim cương sử to gấp mấy lần Lạc Bắc lao tới tấn công hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Lần này, Lạc Bắc không hề tránh né mà chỉ phóng ra một đạo kiếm xi xi vô hình banh kích cây kim cương sử. Không ngờ tu vi của Lạc Bắc đã tới mức này. Sau khi đánh xong một trận với kỳ liên liên thành, Tu vi của hắn dường như tăng lên rất nhiều. Đông bất cố vừa mới ngăn cản đạo pháp thuật đó nên hiểu rõ uy lực của nó. Nhưng hiện tại, y phát hiện ra Lạc Bắc chẳng hề né tránh mà tiện tay đánh bừa khiến cho thân thể của hắn chỉ hơi dao động một chút đã làm cho cây kim cương sử bị đánh nát. Hiện tại, Lạc Bắc dùng tỉnh niệm thông minh quyết phóng ra kiếm khí có uy lực thậm chí còn vượt qua cả bản mệnh kiếm nguyên thông thường. Xoẹt. Lại một tia sáng đỏ như máu phóng về phía Lạc Bắc nhưng lần này không phải là một cây hàng ma sử mà là một cái trường sinh quả. Rõ ràng phân thân muốn sử dụng cái pháp thuật vừa mới phong ấn Vũ Sư Thanh để đối phó với Lạc Bắc. Pháp thuật của U Minh huyết ma để lại trong ma huyết rất quái dị và mạnh mẽ. Nếu sử dụng pháp thuật để ngăn cản thì bản thân sẽ bị phong ấn. Cho nên phần lớn người tu đạo dù biết nó quỷ gì cũng chỉ đành né tránh. Nhưng Lạc Bắc lại khác với mọi người. Phía sau lưng hắn vẫn còn có khuất đạo tử và thi thần. Khi trường sinh quả lao tới, Lạc Bắc vẫn đứng ở phía trước phân thân không hề né tránh. Nhưng khuất đạo tử ở phía sau lưng hắn lại phóng ra một vần sáng chín màu vào trường sinh quả. Rắc rắc. Xung quanh thân thể của khuất đạo tử lập tức phủ kín nhưng bông tuyết đỏ như máu. Nhưng Lạc Bắc lại bình yên vô sự còn phát ra một đạo kiếm khí vô hình về phía Lạc Bắc. Lạc Bắc biết muốn đối phó với phân thân thì pháp thuật hiệu quả nhất chính là đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Nhưng nói cho cùng thì nó cũng là một thứ của mình cho nên hắn chỉ muốn thử xem phân thân lợi hại tới mức độ nào mà không để cho nó bị thương. Vì vậy mà Lạc Bắc cũng không thi triển đạo tàng chân nguyên diệu yếu với nó. Cái gì? Nhưng khiến cho đám người Lạc Bắc không thể ngờ được đó là phân thân không hề né tránh đạo kiếm khí vô hình của hắn mà để mặc cho nó đánh lên người. Cho dù với mức độ ngưng tụ của phân thân thì một khi bị đạo kiếm khí có uy lực còn hơn cả bản mệnh kiếm nguyên thông thường đánh trúng. Ngực của nó cũng xuất hiện một cái lỗ lớn và bắn ra một làn sương máu. Nhưng khi ngực của nó bị đánh vỡ bắn ra làn sương máu. Chỗ máu đó liên tục thay đổi hình dạng giống như một thứ vật còn sống nhanh chóng hấp thu ma khí và khí huyết tản ra lại. Cùng lúc đó, phân thân vọt lên bắn ra một dải máu cuốn lấy khuất đạo tử. Cái phân thân này giống như một con huyết thần tử khổng lồ. Xem ra nếu không đánh nát được thì nó sẽ nhanh chóng hồi phục. Nó định làm gì? Lạc Bắc mới xuất hiện ý nghĩ đó thì phân thân lúc này giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng cách đỉnh đầu hắn mấy chục trượng liền nhét khuất đạo tử vào trong chỗ ngực bị thương của mình. Thế này là thế nào? Vũ Sư Thanh, Đông Bất Cố và Nạp Lan Nhược Tuyết cùng với cả Nguyệt Ẩn đều không ngờ được lại có chuyện này xảy ra khiến cho bọn họ không giấu được sự khiếp sợ. Rắc rắc. Những bông tuyết màu đỏ đang bao phủ khuất đạo tử xuất hiện những vết trạng. Lúc này, dường như nó đang định thoát ra khỏi pháp thuật phong ấn. Nhưng vào lúc này, những làn màu từ ngực của phân thân tràn ra bao phủ lấy khuất đạo tử khiến cho thân thể của nó lập tức biến mất trong máu của phân thân. Lạc bắt rùng mình một cái giống như bị rút mất một thứ gì đó ra khỏi thân thể. Mối liên hệ tinh thần giữa hắn và khuất đạo tử không ngờ bị cắt đứt. Không ổn. Mà huyết của huyết xá lợi có thể xâm nhập được cả vật thi luyện như khuất đạo tử. Trong lúc lạc bắc đang biến sắc thì từ trong cơ thể của phân thân cũng vang lên tiếng gầm rồi thân thể khổng lồ của nó lập tức vọt lên không trung. Nó định thoát ra ngoài. Vũ Sư Thanh, Nạp Lan Nhược Tuyết, Đông Bất Cố và Nguyệt Ẩn lập tức hiểu ra. Những vần sáng lập tức lóe lên. Lần này Đông Bất Cố tiếp tục hóa ra một núi xương lớn ép từ trên xuống. Phân thân cầm cây hàng ma sử trong tay lên trắng nhưng vẫn phải dừng lại một chút. Bị dừng lại một chút, ba vần ánh sáng khác nhau cũng lập tức đánh trúng khiến cho trước ngực và sau lưng của phân thân xuất hiện ba cái lỗ to. Mọi người có thể nhìn thấy trong thân thể của phân thân có từng vần máu quay cùng giống như một biển máu tanh. Trong nháy mắt khi ba người vũ sư thanh làm cho trên người nó xuất hiện ba cái lỗ, tất cả có thể nhìn thấy bóng dáng của khuất đạo tử ở bên trong. Nhưng chỉ trong vòng một hơi thở... Quốc đạo tự giống như một vật sống bị biển máu hòa tan. Một tiếng động nhỏ vang lên. Đúng lúc này, Lạc Bắc nhìn thấy từ tay của phân thân đột nhiên bắn ra một tia sáng màu hồng về phía đông bất cố. Trữ tủy đoạt nguyên quyết. Lần này, tất cả mọi người đều giật mình. Bởi vì bọn họ có thể nhận ra phân thân thi triển một thứ pháp quyết khác của U Minh Huyết Ma là trừ tủy đoạt nguyên quyết. Đông bất cố biết nếu bị nó đánh trúng thì khí huyết toàn thân sẽ bị hút sạch. Cho nên mặc dù khiếp sợ nhưng từ mi tâm của đông bất cố vẫn bay ra một viên cốt hoàng. Ngay lập tức nó tỏa ra ánh sáng cắt nát tia máu kia. Cũng lúc đó, trên ấn đường, thiên linh và nơi gáy của phân thân đều tản ra ánh sáng rồi nó đứng nguyên trên không trung. Bảy vần sáng đỏ như máu lập tức hiện ra bao phủ phân thân rồi trong nháy mắt nó hóa thành một đóa mạng đà la đóng băng phân thân vào bên trong. Lúc này cũng là do lạc bắt quá khiếp sợ mà phát động cấm chế phong ấn phân thân lại. Tại sao lại như thế này? Sau khi Lạc Bắc phong ấn phân thân, đám người nạp lan nhược tuyết liền lập tức tới gần để hỏi Lạc Bắc. Cái phân thân này đã luyện hóa khuất đạo tử. Lạc Bắc nhìn phân thân bị phong ấn một lúc rồi mới nói được câu nói đó. Lúc này, mặc dù phân thân bị phong ấn lại khiến cho pháp lực dao động không tản ra được nhưng đám người nạp lan nhược tuyết vẫn có thể cảm nhận được so với lúc đầu Lạc Bắc mới thả ra, lúc này nó càng thêm ngưng luyện hơn. cuốn vô tâm luyện hóa một viên huyết xá lợi có được trừ tủy đoạt nguyên quyết. Cái phân thân này làm sao lại có được thứ pháp thuật đó? Vũ Sư Thanh nhìn khuôn mặt dữ tợn của phân thân mà lên tiếng hỏi. Mới vừa rồi, Vũ Sư Thanh cũng có thể cảm nhận được pho phân thân đó giống như một con huyết thần tử khổng lồ. Bên trong huyết thần tử ẩn chứa lực lượng chân nguyên càng mạnh thì phân thân lại càng thêm ngưng tụ. Mà huyết thần tử đều do ma huyết hóa ra. Một khi chúng xâm nhập vào trong khuất đạo tử khiến cho nó trở thành một thứ thuốc bổ cho phân thân Nên việc luyện hóa khuất đạo tử cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên Tuy nhiên lúc trước, Vũ Sư Thanh cũng không biết khuất đạo tử có được trừ tủy đoạt nguyên quyết vì vậy mà cảm thấy khó hiểu Khi còn sống, khuất đạo tử lấy được trừ tủy đoạt nguyên quyết từ tay huống vô tâm Lạc Bắc liền giải thích, sau khi bị ta luyện thành thi thần tướng linh Mặc dù tu vi của y không tăng lên nhưng vẫn giữ tất cả những pháp quyết khi còn sống. Vì vậy mà khi phân thân luyện hóa khuất đạo tử liền có được trừ tủy đoạt nguyên quyết. Thứ ma huyết hóa ra huyết thần tử kia một khi xâm nhập, luyện hóa đối thủ xong không ngờ lại có thể chiếm được pháp thuật của nó. Ánh mắt của Vũ Sư Thanh không giấu được sự khiếp sợ. Lạc Bắc Nếu ngươi để cho phân thân hấp thu đối thủ nhiều hơn thì chẳng phái pháp thuật của nó càng ngày càng nhiều và lợi hại hơn hay sao? Vừa rồi ta cũng có suy nghĩ như vậy nhưng khi nghĩ cẩn thận để cho nó hấp thu người tu đạo cùng lắm cũng chỉ có được chân nguyên và khí huyết chứ không thể có được pháp thuật đối phương. Lạc Bắc lắc đầu. Chương 390, Tế luyện thần binh, tại sao? Nguyên nhân chính là bản thân trừ tủy đoạt nguyên quyết. Lạc Bắc nhìn Vũ Sư Thanh rồi nói. Vừa rồi khi khuất đạo tử bị phân thân nắm được, ta liền cảm nhận trong cơ thể của khuất đạo tử có gì đó khác thường. Khi đó ta cũng chưa hiểu là cái gì nhưng hiện tại ta có thể cảm nhận rõ ràng được một chút khác lạ đó là do sự cộng hưởng với ma huyết trong cơ thể phân thân. Có thể nói đó là do một chút ma huyết trong cơ thể của khuất đạo tử. Đông bất cố kinh ngạc nhìn lạc bắc, trong cơ thể của khuất đạo tử làm sao lại có một chút ma huyết? Chắc là do trừ tủy đoạt nguyên quyết. Lạc Bắc nói một cách chậm rãi, lúc trước khi ta đối diện với ảo băng vân và Nam Ly Việt vẫn cảm nhận họ có một thứ tà khí khác thường nhưng vẫn nghĩ đó là do bọn họ là đệ tử Cung Luân coi mình hơn người khác. Nhưng bây giờ ta mới cảm nhận được có khả năng là liên quan tới trừ tủy đoạt nguyên quyết. Đây là một thứ pháp quyết của U Minh huyết ma, chỉ sợ sau khi sử dụng sẽ sinh ra U Minh ma huyết ở trong người. Cái gì? Vừa nghe thấy Lạc Bắc nói vậy. Đám người Vũ Sư Thanh đều giật mình nhưng bọn họ nhanh chóng bình tĩnh, hiểu chuyện này có thể là thật. Nếu không trong cơ thể của khuất đạo tử không thể nào vô duyên vô cớ lại thêm một chút ma huyết. Mà sở dĩ lúc trước lạc Bắc không cảm nhận được đó là do khuất đạo tử thi triển trừ tủy đoạt nguyên quyết không nhiều nên số lượng ma huyết trong người rất ít. Mặt khác, khuất đạo tử là vật thi luyện nên trong cơ thể không có máu huyết vì vậy mà ma huyết không thể sinh sản. Pháp thuật của U Minh huyết ma quá độc ác. Suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt của Vũ Sư Thanh cũng phải thay đổi. Nếu một nhân vật có tu vi cao như Huống vô tâm mà trong cơ thể sinh ra ma huyết thì còn có thể nhanh chóng luyện hóa. Nhưng một vài người tu đạo có tu vi thấp một khi trong cơ thể sinh ra ma huyết thì chẳng phải là cuối cùng sẽ bị ma huyết hấp thu mà biến thành một huyết thần tử hay sao? Không biết Đại Hắc Thiên Ma Quyết có cái vấn đề này không và những cái pháp thuật khác của U Minh Huyết mà như thế nào? Lạc bắt nghe Vũ Sư Thanh hỏi vậy thì sắc mặt cũng hơi khó coi. Bởi vì hắn nghĩ tới năm đó U Minh Huyết Ma có tới cả 10 vạn huyết thần tử có lẽ phần lớn đều do cách này mà ra. Huyết thần tử tương đương với một đám ma huyết. Với pháp thuật của U Minh Huyết Ma thật chí lúc nào cũng có thể hấp thu huyết thần tử giống như thuốc bổ. U Minh Huyết Ma dẫn theo 10 vạn huyết thần tử tới kim đỉnh quả thực tương đương dẫn theo 10 vạn viên thuốc bổ. Mà vào lúc này, Sở dĩ sắc mặt của Lạc Bắc trở nên khó coi đó là vì hắn nghĩ tới lúc đó có nhiều nhân vật có tu vi cao của các môn phái ở đó chắc chắn cũng biết được điều này. Vì vậy theo lý mà nói thì lúc đó nên phá hủy toàn bộ huyết xá lợi nếu không cũng sẽ giống như phân thân của hắn. Mà nếu hấp thu vài viên huyết xá lợi thì sẽ trở thành một U Minh huyết ma thực thụ. Có thể nói lúc đó mặc dù U Minh huyết ma bị đánh chết nhưng bảy viên huyết xá lợi cũng chính là một mối tai họa ngầm. Nhưng vì do nhiều loại nguyên nhân mà chúng vẫn còn được giữ lại Công pháp của U Minh Huyết Ma mặc dù độc ác nhưng lạc bắt ngươi đúng là nhân họa lại đắc phúc Đông bất cố vỗ lạc bắt, phân thân của ngươi mặc dù lợi hại nhưng ngươi lại không thể khống chế được nó, không thể dùng chân nguyên của ngươi để rèn luyện Một khi nó phóng pháp thuật ra, chân nguyên không được bổ sung thì sau mấy lần đối địch Lực lượng sẽ giảm đi Nhưng hiện tại bây giờ có thêm trừ tủy đoạt nguyên quyết thì nó có thể bổ sung chân nguyên. Sau khi dừng một chút, đông Bất cố nhìn phân thân bị lạc bắt phong ấn rồi nói tiếp, nếu bây giờ ngươi thả phân thân này ra để cho một chọi một thì có lẽ ngoại trừ ngươi, không ai có thể là đối thủ của nó. Nếu ngươi mà bị vây công, đem ném phân thân vào trong đó thì chỉ sợ đối phương sẽ mất ít nhất hai cao thủ. Hơn nữa, đối thủ không biết ngươi không thể khống chế được phân thân vì vậy mà muốn đối phó với phân thân của ngươi trước. Sau này phải hoàn toàn luyện hóa được nó nếu không vẫn là một mối tai họa ngầm. Lạc Bắc trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Hắn vung tay lên một cái. Trong nháy mắt, phân thân liền thu nhỏ lại, hóa thành một điểm sáng rồi biến mất trong tay của Lạc Bắc. Sau khi thu phân thân vào trong cái chiêu thiên kia, Lạc Bắc lập tức nhìn về phía kiếm trì. Hắn chuẩn bị tu luyện kiếm nguyên. Nhìn thấy Lạc Bắc nhìn về phía kiếm trì. Vũ Sư Thanh liền nhớ ra Lạc Bắc tới đây với mục đích không phải thử nghiệm phân thân mà muốn nhờ kiếm trì để tu luyện bản mệnh kiếm nguyên. Hắn đặt phi kiếm nguyên thiên y ở đâu? Chẳng lẽ nó bị hắn luyện thành kiếm cương? Trong đầu Vũ Sư Thanh mới xuất hiện ý nghĩ đó thì y liền cảm nhận được một đạo kiếm khí kinh người từ phía sau xuất hiện. Vũ Sư Thanh vừa mới quay đầu lại thì thấy thi thần mở miệng phun ra một đạo kiếm quang đỏ sậm. Không ngờ Lạc Bắc giấu thanh phi kiếm trong bụng thi thần. Vũ Sư Thanh không biết sau khi sử dụng thi thần phong ấn mùi của huyết xá lợi, Lạc Bắc liền phát hiện ra toàn thân thi thần dùng để che giấu hơi thở rất tốt. Vì vậy mà trước khi tới đại tự tại cung, Lạc Bắc không tiện mang phi kiếm theo liền giấu nó vào trong bụng thi thần. Đúng là phi kiếm do nguyên thiên y luyện chế. Quả nhiên là thần binh tuyệt thế. Ánh mắt của Vũ Sư Thanh hoàn toàn tập trung vào thanh phi kiếm. Đây là một thanh phi kiếm mỏng manh. toàn thân nó không hề thấy một chút hoa văn hay bùa chú ngay cả pháp lực dao động cũng hết sức ẩn giấu tuy nhiên thanh phi kiếm này lại tản ra một thứ hơi thở coi thường quy luật của trời đất chỉ có cường giả tuyệt thế mới có được một thứ phong thái như vậy nét mặt của lạc bắc trở nên vô cùng trang nghiêm lẳng lặng nhìn thanh phi kiếm được nguyên thiên y đặt tên là thương nguyệt một lúc lạc bắc liên giơ tay phải bắt một cái kiếm quyết thanh phi kiếm màu đỏ sậm lao vào trong kiếm trì còn lạc bắc thì bay theo rồi lơ lửng ở phía trên trong nháy mắt lạc bắc giống như thiếu niên năm đó mới học được ngự kiếm nhưng trên người lại có một chút phong thái của nguyên thiên y kiếm trị của nga mi quả nhiên kỳ lạ trong nháy mắt khi thanh phi kiếm màu đỏ sậm lao vào trong kiếm trì đông bất cố nạp lan nhược tuyết và nguyệt ẩn đều có thể thấy được một chút gần sóng không hề xuất hiện mà thanh phi kiếm thương nguyệt của lạc bắc như xuyên vào trong một đám chân nguyên cực dày Cái gì? Lạc Bắc liền vận chuyển kiếm quyết phá thiên liệt đã lâu không sử dụng phóng ra một luồng chân nguyên về phía thanh phi kiếm trong kiếm trì. Vốn khi điều khiển phi kiếm vào trong kiếm trì, Lạc Bắc còn chưa có cảm giác khác lạ. Nhưng vào lúc này, khi luồng chân nguyên của Lạc Bắc xuyên vào, hắn lập tức cảm nhận được bên trong luồng chân nguyên của mình dường như có vô số những sợi tơ trong suốt. Theo ti chân nguyên của Lạc Bắc thấm vào trong phi kiếm, những sợi tơ đó cũng lập tức thẩm thấu vào theo. Lạc bắt Lơ lửng bên trên kiếm trì. Một tia chân nguyên màu vàng từ người hắn tản ra càng tăng thêm pháp lực dao động. Từ xa nhìn lại người ta có cảm giác cơ thể của hắn tản ra vạn tia sáng màu vàng. Bên trong pháp quyết của Bắc Minh Vương có một thứ pháp thuật tên là Minh Vương Bát Các Kim Bàn. Lúc trước khi đối địch, Nạp Lan Nhược Tuyết đã nhiều lần sử dụng nó. Một khi sử dụng đạo pháp thuật đó, ở phía sau người sẽ tạo ra một vòng tròn với vô vàng tia sáng. tăng thêm khí thế uy nghiêm. Mà vào lúc này, Lạc Bắc khiến cho người ta có cảm nhận chỉ cần tu vi của hắn tăng thêm một chút, từ pháp lực dao động cũng sẽ tạo thành một thứ vòng sáng như vậy. Pháp lực dao động tạo thành thực thể đó là do chân nguyên trong người cuộn trào khiến cho pháp lực dao động. Thậm chí bình thường khi người tu đạo phóng ra pháp thuật cũng có uy lực hình thành những cảnh tượng mà người trong dân gian gọi là thần tiên, Phật thánh. Một tia chân nguyên màu vàng liên tục thẩm thấu vào trong kiếm trì. Chui vào thân kiếm. Lạc Bắc liên tục tế luyện phi kiếm đã được ba ngày. So với ba ngày trước thì hiện tại thanh phi kiếm thương nguyệt đã trở nên trong suốt. Trên thân kiếm dường như một một lớp ánh sáng chảy xuôi khiến cho người ta cảm tưởng nó trở nên mềm mại hơn.